Kẻ xấu nhốt lại. Ngay cả mật thám doanh đều tra không đến các ngươi rơi xuống. Chân muốn biết, cái gì kẻ xấu lợi hại như vậy? Trương Hiên cùng tứ muội nhìn nhau liếc mắt một cái, hồi hoàng thượng, chúng ta gặp được một cổ cơn lốc. Hoàng thượng cười cười, các ngươi không phải là bị này cổ cơn lốc bắt đi đi. Trương Hiên gật gật đầu, cơn lốc đem chúng ta cuốn tới rồi một cái trên hoang đảo. Chúng ta hoa thật dài thời gian mới làm ra tới một con thuyền. Thuyền một tạo hảo, chúng ta liền ngày đêm kiêm trình gấp trở về. Hoàng thượng cười cười, phải không? Đúng vậy. Hoàng thượng cười cười, chấm giới thiệu cho người cho các ngươi nhận thức đi. Hảo. Hoàng thượng nhìn nhìn quách công công, đem lý công tử mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Nghe được lý tự, tứ muội mắt phải lập tức nhảy một chút. Một hồi, quách công công mang theo một người tuổi trẻ người vào được. Thấy rõ ràng hắn diện mạo sau, tứ muội sắc mặt đổi đổi. Hoàng thượng cười cười, lý công tử, này có phải hay không ngươi người muốn tìm? Là lý nghị nhìn chầm chầm tứ muội nói, tứ muội. Chúng ta lại gặp mặt. chương 309, quay đầu lại. Lý Nghị thế nhưng đầu phục Hoàng thượng. Nhìn đến Tứ Mội không nói lời nào, Lý Nghị dùng nói dỡn khẩu khi nói, Tứ muội ngươi không phải là tưởng làm bộ không quen biết ta đi. Nghe được lời này, Tứ Mội cười lạnh một tiếng, ngươi chính là hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra tới. Nếu không phải các ngươi lý ra, ta cũng sẽ không ăn như vậy nhiều khổ. Tứ Mội hiện tại còn không biết Lý Nghị cùng Hoàng thượng nói nhiều ít, nhưng có một chút có thể khẳng định. Chính mình là triệu tứ mội sự giấu không được. Còn có, Hoàng thượng hôm nay không cho Khánh Vương tới là sợ hắn xấu hổ vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Lý Nghị nhìn tứ muội nói, ngươi nói như vậy Hoàng thượng sẽ hiểu lầm. Tứ muội nói, ta nói rất rõ ràng, Hoàng thượng sẽ không hiểu lầm. Lý Nghị cười cười, ngươi nói giống như ta là người kẻ thù dường như. Tứ muội nhấp nhấp môi, chúng ta vốn dĩ chính là kẻ thù. Nếu không phải các ngươi, chúng ta một nhà cũng không cần ở núi sâu rừng ra trốn rồi như vậy nhiều năm. Vì vũ đôi mắt xoay chuyển, nhất định phải làm Hoàng thượng hoài nghi hắn, ngươi như thế nào lão cùng chúng ta không qua được, chúng ta thật không đem các ngươi đổ vật. Không gian vốn dĩ chính là mẫu thân, cùng lý ra một chút quan hệ đều không có. Ta vẫn luôn suy nghĩ, các ngươi nói cái kia đổ vật thật sự tồn tại sao. Lý Nghị nhìn nhìn tứ muội, triệu tứ muội, ngươi liền không cần trang, Hoàng thượng đã đều đã biết. Tứ muội chào Phúng nói, ngươi sẽ nói cho Hoàng thượng chân tướng sao. Lý Nghị nói, tứ muội, ngươi liền không cần rào biện. Trương Hiên nhìn Hoàng Thượng hỏi, Hoàng Thượng, cái này đê tiện tiểu nhân cùng ngài nói chút cái gì? Hoàng Thượng nói, Lý Công Tử nói hắn có thể cho chấm trưởng sinh bất lão, tựa như các ngươi liếc mắt một cái. Trương Hiên sửng sốt một chút, chúng ta. Hoàng Thượng gật gật đầu, Tam Công Tử, chấm nếu là nhớ không lầm nói, ngươi chỉ so chấm tiểu thất 8 tuổi, chính là, chấm nếu là đứng ở bên cạnh ngươi, người khác khẳng định về sau chấm so ngươi đại hơn 20 tuổi. Trương Hiên nói, Hoàng Thượng, tu hành người thoạt nhìn đều so người khác tuổi trẻ. Ta là đại phu, cũng là người tu hành, còn sẽ luyện đan. Nhưng ta chưa bao giờ biết có người có thể trường sinh bất lão. Hoàng thượng híp mắt hỏi, phải không? Đúng vậy. Hoàng thượng, hắn là lừa ngài. Khánh vương cười cười đem ánh mắt chuyển tới tứ mội trên mặt. Khánh vương biết ngươi là triệu tứ muội sao? Tứ mội gật gật đầu. Hoàng thượng hỏi, người có phải hay không vì trường sinh bất lão mới vứt bỏ Khánh vương cùng tam công tử ở bên nhau? Đương nhiên không phải. Ta sở dĩ cùng Khánh Vương tách ra là bởi vì hắn vì ngươi trí ta sinh tử với không màng. Hoàng thượng sững sốt một chút, này cùng châm có quan hệ gì. Tứ mỗi đêm lúc ấy trên vách núi sự nói một lần, ở hắn trong lòng, quốc gia An Nguy so tư tình nhi nữ quan trọng. Hoàng thượng cười cười, ngươi yên tâm, châm sẽ không tìm Khánh Vương phiền thoái. Châm hôm nay chỉ là muốn biết, các người rốt cuộc có hay không trưởng sinh bất lao dược. Hoàng thượng, ta muốn hỏi hắn nói mấy câu. Có thể chứ. Hoàng thượng gật gật đầu. Phần 246. Tứ muội nhìn Lý Nghị hỏi, các ngươi Lý Gia có trường sinh bất lão người sao? Này! Tứ muội nhìn chăm chăm Lý Nghị nói, nếu là có lời nói. phiền thoái ngươi thỉnh nhượng lại chúng ta trông thấy. Này! Hoàng thượng là chân Long Thiên Tử, nhất định có thể trường sinh bất lão. Triệu tứ muội, ta chỉ là tưởng cùng ngươi muốn một ít thanh khí linh dược. Cũng không phải muốn ngươi thanh khí. Tứ muội khinh miệt nhìn Lý Nghị liếc mắt một cái, nói thật là dễ nghe, hiện tại muốn linh dược. Quá mấy ngày nên mượn hoàng thượng danh nghĩa cùng chính mình muốn không? Gian, Thánh khi đã bị Lý Vân Hạc, Lý Vân Trạch, Lý Vân Kiệt đoạt đi rồi. Không tin ngươi có thể hỏi Lý Tâm, lúc ấy nàng cũng ở đây. Lý Nghị đôi mắt lóe lóe, ngươi không cần đem sự tình đều đẩy đến cha ta bọn họ trên người, bọn họ đã chết ở trong tay các ngươi. Tứ mội bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, ngươi là muốn mượn hoàng thượng tay cho bọn hắn báo thù. Cho nên mới nói Thánh khí còn ở ta trên người. Ngươi Lý Nghị trừng mắt nhìn tứ muội liếc mắt một cái. Ta không có. Ý của ngươi là ngươi không nghĩ cho ngươi cha báo thủ. Ta. Ta hiện tại nói chính là thanh khí. Tứ muội cười cười. Ngươi hiện tại có phải hay không rất tưởng biết thanh khí ở đâu? Đương nhiên. Vậy đi hỏi Lý Tâm đi thôi. Nàng hẳn là biết. Lý Nghị hiếp híp mắt. Ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi muốn đi đi. Sau khi nói xong, tứ muội liền đem ánh mắt chuyển tới hoàng thượng thân thể trên người. Ta này không có ngài muốn đổ vật. Tứ muội ghét nhất người khác uy hiếp nàng. Hoàng thượng cười cười, nếu như vậy, vậy các ngươi liền đi về trước đi. Đúng vậy. Tứ muội, trương hiên, uy vũ rời đi sau. Hoàng thượng trên mặt biểu tình liền lạnh xuống dưới. Lý nghị nói, Hoàng thượng, bọn họ ở nói dối. Hoàng thượng phất phất tay, ngươi cũng đi xuống đi. Hoàng thượng, Hoàng thượng dựa tới rồi lưng ghế thượng, đi xuống đi. Đúng vậy. Lý nghị sau khi rời khỏi đây, Hoàng thượng liền lâm vào trầm tư. Nếu là người khác nói sự tình liền dễ làm. Hơn nửa canh giờ sau. Quách Công Công nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng, nên dùng nữa." Hoàng thượng vẫn là hoàng tử thời điểm Quách Công Công liền đi theo hắn, "Quách Công Công, ngươi nói, chấm nên làm cái gì bây giờ?" Quách Công Công nói, "Nếu không, làm mật thám doanh người tra một chút." Hoàng thượng xoa xoa giữa mày, bọn họ đều không phải người thường, mật thám doanh người khẳng định tra không ra. "Nếu không, ngài chiêu Khánh Vương tiến vào hỏi một chút." Chấm lại hảo hảo ngẫm lại đi. Gần nhất, Khánh Vương không nhất định nói thật. Thứ hai. <cười> Bọn họ nếu là tất cả đều trốn đi nói chính mình cũng không nhất định có thể tìm được bọn họ. Tứ muội, Trương Hiên, Uy Vũ một hồi tới, quản gia liền đã đi tới, Tam lão gia, Tam phu nhân, Thế tử, lão Vương phi cho các ngươi qua đi một chút. Đã biết. Kia tiểu nhân liền đi xuống. Ân. Tứ muội, Trương Hiên, Uy Vũ tiến vào sau, lão Vương phi khiến cho bọn nha hoàn đều đi ra ngoài. Bọn nha hoàn mới ra đi, Khánh Vương liền tới rồi. Đại gia ngồi xong sau, lão Vương phi mở miệng Huyên Nhi, Hoàng thượng tìm các ngươi làm gì? Trương Hiên đem trong cung sự nói một lần. Sau khi nghe xong, Lão Vương Phi sắc mặt đổi đổi. Khánh Nhi, ngươi xem việc này. Khánh Vương nói, chúng ta nên chuẩn bị đường lui. Lão Vương Phi có điểm do dự, có như vậy nghiêm trọng sao? Hoàng thượng không phải không có làm khó Hiên Nhi bọn họ sao? Mẫu thân, cái nào đương Hoàng thượng không nghĩ trưởng sinh bất lão? Kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khánh Vương nhìn tứ muội nói, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Không thành vấn đề. Khánh Vương nhìn lão Vương phi nói, "Mẫu thân, có tứ muội ở, chúng ta liền có biện pháp." Lão Vương phi hỏi, "Ngươi tưởng làm sao bây giờ?" Khánh Vương cười cười, "Thỉnh xem này biến." "Này, chúng ta không làm điểm chuẩn bị sao?" Khánh Vương trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, "Không cần, hoàng thượng nếu thật sự đối Khánh Vương phủ xuống tay nói." Kia hắn cái này hoàng thượng cũng liền ngồi đến cùng. Lão Vương phi sửng sốt một chút, "Khánh Nhi, ngươi, ngươi tưởng như phản?" Khánh Vương lạnh giọng nói, hắn nếu là đối ta bất nhân, ta liền đối hắn bất nghĩa. Có tứ mội ở chúng ta tùy thời có thể lấy tánh mạng của hắn. Lao Vương Phi thở dài, muốn hay không cùng tuyết nhi bọn họ thông thông khí. Khánh Vương nghĩ nghĩ, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ bọn họ. Hào đi. Khánh Vương đứng lên, mẫu thân, ngài nghỉ ngơi đi. Lao Vương Phi gật gật đầu. Từ Lao Vương Phi sân ra tới sau, Khánh Vương nói, chúng ta đi tranh từ đường đi. Trương Hiên nói, không cái này tất yếu đi. Khánh Vương nói, Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, đi thôi. Hảo đi. Thả năm dương vàng bạc châu đáo đến không gian sau, Trương Hiên liền ở mật thất ngoại thiết một cái kết giới. Hảo, đi thôi. Hảo. Từ từ đường ra tới sau. Tứ mội nhìn Khánh Vương nói, Ngày mai chúng ta bồi ngươi cùng nhau thượng chiều đi. Khánh Vương gật gật đầu. Ngày hôm sau. Khánh Vương thượng chiều thời điểm Tứ mội cùng Trương Hiên liền đi theo đi. Tan chiều sau, Hoàng thượng quả nhiên đem Khánh Vương giữ lại. Những người khác đi rồi về sau, Hoàng thượng từ trên Long ỷ đi xuống tới. Chúng ta huynh đệ có phải hay không thật dài thời gian không ở bên nhau đi săn? Khánh Vương gật gật đầu. Hoàng thượng đem cánh tay đáp ở Khánh Vương trên vai, đi. Bồi chấm đi săn đi. Khánh Vương cười cười, hảo. Mau giữa trưa thời điểm, Hoàng thượng nói, thật thông khoái. người tới, đem con mùi nướng, chấm muốn cùng Khánh Vương uống rượu. Đúng vậy. Một hồi, thịt nướng mùi hương liền phiêu lên. Đi theo người mới vừa đem liền ly mang lên tới, hoàng thượng liền nói, đổi chén lớn. Đúng vậy. Rượu quá ba tuần sau. Hoàng thượng nhìn Khánh Vương nói, nếu không phải ngươi, trẫm cũng đương không thượng hoàng thượng, tới, chấm kính ngươi một chén. Khánh Vương ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, ai đương hoàng thượng là từ ông trời giáp định. Ta là thuận lòng trời mà đi. Hoàng thượng cười cười, hảo một cái thuận lòng trời mà đi. Tới, uống rượu. Hảo. Lại uống lên sau khi, hoàng thượng lung lay đi tới Khánh Vương bên người. Ngươi hối hận sao? Khánh Vương nhìn hoàng thượng hỏi, "Hoàng thượng, ngài chỉ cái gì?" Hoàng thượng mồm miệng không do nói, "Triệu tứ muội." Khánh Vương biểu tình tối sầm một chút, "Mệnh có khi chung sẽ có." Mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Nay đoạn duyên phận vốn dĩ chính là ta cưỡng cầu tới. Hoàng thượng cười cười, "Ngươi nhưng thật ra rất nghĩ thoáng." Khánh Vương bất đắc dĩ nói, luận quẩn trong lòng lại có thể thế nào? Ngươi liền không nghĩ tới đem nàng cướp về sao?" Khánh Vương nhìn hoàng thượng nói, "Có chút là là cưỡng cầu không tới." Hoàng thượng cười cười, ngươi đây là ở nhắc nhở chấm sao? Khánh vương cười cười, xem như đi. Hoàng thượng nhìn chầm chầm Khánh vương đôi mắt nói, chấm cùng ngươi không đồng nhất mắt, chấm là thiên nhi tử. Khánh vương nhàn nhã uống một ngụm rượu, sở hữu Hoàng thượng đều là thiên nhi tử. Ngươi Hoàng thượng đi chén thật mạnh phong tới trên bàn, ngươi muốn cùng chấm làm đúng không? Thần không nghĩ. Hoàng thượng khỏe miệng kiểu kiểu, là không dám đi. Khánh vương đứng lên, Hoàng thượng, bất luận kẻ nào đều không thể nghịch thiên mà đi Hoàng thượng lớn tiếng nói, chấm chính là thiên. Khánh Vương cười cười, Hoàng thượng, ngài nếu là tưởng Nghịch thiên mà đi nói, triệu tứ mội có thể dễ như trở bàn tay đem ngài diệt trừ. Hoàng thượng trao phúng cười vài tiếng, buồn cười, chỉ bằng mấy vị linh dược liền tưởng đem chấm diệt trừ. Xem ra, hắn thật là ở lợi dụng ngươi. Khánh Vương chiều Hoàng thượng phía sau nhìn nhìn, Hoàng thượng, ngài quay đầu lại xem một chút. chương 310, Nương, ta thích mạo hiểm. Vừa quay đầu lại, Hoàng thượng liền ra một thân mồ hôi lạnh. Sở hữu tùy tùng cùng thị vệ đều nhắm mắt lại ngã trên mặt đất, ai? Ai làm? Ra tới, trung quanh im ắng. Hoàng thượng chuyển qua tới nhìn chầm chầm Khánh Vương hỏi, có phải hay không ngươi làm? Khánh Vương nhìn Hoàng thượng phía sau nói, tứ mội, tam đệ, xuất hiện đi. Hảo, nghe được trương hiên thanh âm sau, Hoàng thượng xoát một chút chuyển qua. Các ngươi, các ngươi, các ngươi từ nào toát ra tới? Tứ mội cười cười, ngươi luyện đan sư không nói cho người sao? Thánh khí là có thể ẩn hình. Hoàng thượng trong lòng bàn tay toát ra tới thật nhiều hãn, "Thánh, thánh khí quả nhiên ở trong tay các ngươi." "Tới, ngươi tới." Trương Hiên vô vô hoàng thượng bả vai, "Không cần chân, ngươi ám vệ cũng bị chúng ta thu thập." Hoàng thượng tâm lập tức liền lạnh, "Các ngươi muốn làm gì?" Tứ muội cười cười, "Ngươi không phải tưởng trường sinh bất lão sao?" Chấm. "Chấm hiện tại không nghĩ." Khánh Vương nói, quân vô hí ngôn, "Ngươi, các ngươi có phải hay không muốn tạo phản?" Khánh Vương cười cười, là ngươi bước chúng ta. Chấm. Chấm không có bức các ngươi. Trương Hiên đi qua đi từ một cái tùy tùng trên eo lấy ra tới một khối eo bài. Hoàng thượng, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút, vì cái gì tùy tùng trên eo quải chính là thị vệ eo bài sao? Hoàng thượng bị đem ở. Một lát sau, Hoàng thượng nói, chấm phân một nửa giang sơn cho các ngươi. Khánh Vương nhất giác kiểu kiểu, ngươi hiện tại đã không có cỏ kẻ mặc cả quyền lực. Ngươi vừa rồi không phải nói sao. Bất luận kẻ nào đều không thể nghịch thiên mà đi. Khánh Vương cười cười, là ngươi trước muốn nghịch thiên mà đi, đây là ông trời đối với ngươi trừng phạt. Hoàng thượng nhắm mắt lại, một chút thương lượng đường sống đều không có sao. Khánh Vương nhìn chầm chầm Hoàng thượng nói, ta giúp ngươi tranh đấu giành thiên hạ, thủ Giang Sơn, kết quả là, ngươi đi không tin ta. Chấm không có không tin ngươi. Chấm chỉ là tưởng. Chỉ là tưởng. Khánh Vương đánh gãy Hoàng thượng nói, tưởng vĩnh viễn đương Hoàng đế, đúng hay không? Hoàng thượng cuối đầu. Như vậy chuẩn bị làm sao bây giờ? Giết chấm sao? Khánh Vương nhìn nhìn Tứ muội, kế tiếp làm sao bây giờ? Tứ muội nghĩ nghĩ, làm hắn nhường ngôi đi. Việc đã đến nước này, ai cũng vô pháp quay đầu lại. Ở can thanh quốc dân chúng trong lòng, Khánh Vương hy vọng vẫn là rất cao. Hoàng thượng trừng mắt nói, "Mơ tưởng." Tứ muội mặt đen xuống dưới, "Ngươi tưởng cùng người nhà của ngươi ở không thấy ánh mặt trời địa lao vượt qua quãng đời còn lại sao?" Hoàng thượng mặt xoát một chút liền trắng, "Ngươi Ngươi một người không đối phó được như vậy nhiều người. Khánh Vương vô vô tay. Trung quanh lập tức toát ra ba bốn trăm người tới. Nhìn đến những người này sau, Hoàng thượng tâm hoàn toàn lạnh. Những người này vừa thấy liền đều là cao thủ, ngươi lai, like, các ngươi đã sớm chuẩn bị tốt. Mệnh ta còn đương ngươi là huynh đệ. Khánh Vương nhìn Hoàng thượng nói, ngươi biết ta phụ thân là chết như thế nào sao? Bị ngươi ám sát? Ngươi biết ám sát người của hắn là ai sao? Hoàng thượng lắc lắc đầu. Khánh Vương nhắm mắt. Ám sát ta phụ thân người là tiên hoàng phái đi. Cái gì? Hoàng thượng sửng sốt một chút sau nói, chuyện này không có khả năng. Khánh vương nhìn nhìn vương cường, đem chứng cứ lấy ra tới. Đúng vậy. Vương cường lấy ra tới một phong thơ. Khánh vương lấy sau khi đi qua đưa cho hoàng thượng, chính ngươi xem đi. Hoàng thượng một phen đem tin đoạt qua đi. Xem xong sau. Hoàng thượng ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, phụ hoàng hắn. Hắn thế nhưng... Không, không, chuyện này không có khả năng. Khánh vương ngồi xổm xuống nhìn hoàng thượng nói, ta lúc ấy nhìn đến này phong mật hàm thời điểm so ngươi khiếp sợ ngàn lần, vạn lần. Trương Hiên đã đi tới, đại ca, tiên hoàng vì cái gì muốn phái người ám sát phụ thân. Khánh vương đem tin thu lên, chuyện này ngươi không cần thiết biết. Phần 247 Hoàng thượng từ trên mặt đất đứng lên, ngươi là khi nào bắt được này phong thư. 10 năm trước, hoàng thượng nhìn nhìn người chung quanh, ngươi có phải hay không từ lúc ấy liền bắt đầu chuẩn bị. Khánh vương lắc lắc đầu. Những người này là ta phụ thân để lại cho ta. Phụ thân ngươi. Khánh vương gật gật đầu. Hoàng thượng nhắm mắt lại, ngươi vì cái gì hiện tại mới ra tay. Khánh vương sâu kín nói, vốn dĩ, ta tưởng đem bí mật này đưa tới trong con tài. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, chẳng lẽ đây là cái gọi là ý trời. Có lẽ đi. Hoàng thượng đã phát một hồi ngốc, hảo, ta nhường ngôi. Tứ muội cùng trương hiên đều ngây ngẩn cả người. Kia phân mật hàm rốt cuộc viết cái gì. Ngay hôm sau. Hoàng thượng liền viết nhường ngôi chiếu thư. Thật nhiều tướng quân đều là khánh vương lão bộ hạ, có ủng hộ của bọn họ, triều cục thực mau liền ổn định xuống dưới. Trải qua hơn một tháng rửa sạch, trên triều đình đều biến thành khánh vương người. Bất quá Lý Nghị sấn chạy loạn, nhường ngôi sau, hoàng thượng liền ở chùa hộ quốc xuất gia. Khánh vương cũng không có làm khó người nhà của hắn, triều cục ổn định xuống dưới sau, khánh vương liền giảm miễn một ít thuế má, đồng thời chờ đề cao một chút thương nhân địa vị. Nửa năm sau, càng thanh vương chiều kinh tế càng thêm phồn vinh. Khánh vương mới vừa hạ lâm chiều, lão vương phi, hiện tại hẳn là kêu Thái Hậu, Thái Hậu khiến cho người đem hắn kêu qua đi. Hoàng thượng vừa tiến đến. Thái Hậu liền nói, Khánh Nhi, mau tới đây nhìn xem. Vừa thấy đến trên bàn bức họa, Hoàng thượng mày liền châu đi lên, mẫu thân, ngài làm gì vậy? Thái Hậu nói, tuyển thái tử phi nha. Hoàng thượng bất đắc gì nói, mẫu thân, uy vũ việc hôn nhân liền giao cho tứ muội đi, ngài cũng đừng lo lắng. Thái hậu chừng mắt nhìn Khánh Vương liếc mắt một cái, không được. Nàng sao có thể tuyển Thái tử phi. Hoàng thượng xoa xoa cái chán, nàng như thế nào liền tuyển không được. Nàng. Nàng nào hiểu biết này đó nữ hải tử sau lưng thế lực. Hoàng thượng nhìn Thái hậu nói, mẫu thân. Uy vũ hắn không nhất định nguyện ý đương Hoàng thượng. Thái hậu trắng Khánh Vương liếc mắt một cái, nào có người sẽ không muốn đương Hoàng thượng. Hoàng thượng ngồi xuống trên ghế, làm một cái nhàn tản vương ra thật tốt. Nếu không phải vì cho các ngươi một cái an ổn ra, ta cũng không lo cái này hoàng thượng. Lao vương phi đem trong tay bức họa phóng tới trên bàn, có phải hay không chịu tứ mội không muốn làm uy vũ đương hoàng thượng? Không phải. Vậy ngươi như thế nào? Hoàng thượng uống ngụm trà, chẳng lẽ ngài không phát hiện? Uy vũ đối chính sự một chút đều không có hứng thú. Ta. Hắn là thái tử. Hoàng thượng cười cười, mẫu thân, ngài vẫn là trước cấp nguyệt nhi tuyển cái tức phụ đi. Thái hậu nhìn nhìn hoàng thượng, ý của ngươi là... Hoàng thượng đứng lên, về sau sự về sau lại nói. Mẫu thân, hài nhi vội đi. Thái hậu nói, đừng quá mệt mỏi. Hảo. Tuyết nhi đang ở cắm hoa, chắc mã vào được, hoàng hậu nương nương, nhị điện hạ tới. Tuyết nhi đem kéo dao cho cung nữ, làm hắn bảo đi. Đúng vậy. Một hồi. Hoàng phủ nguyệt vào được, cấp mẫu hậu thỉnh an. Mau đứng lên, mau đứng lên. Đúng vậy. Tuyết nhi cười tủm tìm hỏi, sự tình xong xuôi. Ân. Hoàng Phủ Nguyệt đi tới Tuyết Nhi bên người, mẫu hậu, tiểu cứu cứu nói hắn quá đoạn thời gian liền tới xem ngài. Tuyết Nhi đôi mắt lập tức sáng, thật sự, thật sự. Hoàng Phủ Nguyệt nhìn nhìn trong phòng cung nữ, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đúng vậy, các cung nữ sau khi rời khỏi đây. Hoàng Phủ Nguyệt nói, mẫu thân, chúng ta rốt cuộc ngao ra tới. Tuyết Nhi vui mừng cười cười, ngươi cứu cứu bọn họ còn nói cái gì? Đại cứu cứu nói, nói Hoàng Phủ Nguyệt dừng lại nhìn nhìn Tuyết Nhi, nói cái gì? Đại cứu cứu nói hắn sẽ giúp ta đặng thượng hoàng vị. Tuyết Nhi mặt lập tức liền đen xuống dưới, người nói như thế nào? Hoàng Phủ Nguyệt nhỏ giọng nói, ta nói ta không thích đường hoàng thượng. Sau đó nào? Sau đó ta đại cứu cứu nói ta có một hai ngày ương tộc huyết thống, cho nên hắn nhất định sẽ giúp ta đem ngôi vị hoàng đế cướp được tay. Tuyết Nhi mặt trắng bệch, đem giấy và bút mực lấy tới. Hảo. Viết hảo sau, Tuyết Nhi đem tin giao cho Hoàng Phủ Nguyệt, đem này phong thư bằng màu tốc độ đưa đến thiên ương tộc. Mậu thân. Tuyết Nhi tức giận nói, mau đi. Hơn 10 ngày sau, Tuyết Nhi tin tới rồi. Tuyết Nhi đại ca xem xong sau khinh thường nói, Tuyết Nhi như thế nào càng ngày càng lo lắng. Cáp Giật hỏi, làm sao vậy? Chính ngươi xem đi. Cáp Giật đem tin tiếp qua đi. Xem xong sau, Cáp Giật nghĩ nghĩ, đại ca, chúng ta vẫn là nghe Tuyết Nhi đi. Tuyết Nhi ở tin thượng nói Trương Hiên không phí một binh một tốt liền giúp Hoàng thượng đem ngôi vị Hoàng đế cướp được tay. Hoàng phủ Hi là triệu tứ ngụy nhi tử lại vẫn luôn đi theo trương hiên muốn từ trong tay của hắn đem ngôi vị hoàng đế cấp đi so lên trời còn khó ngươi như thế nào cũng nói như vậy cát giật nghĩ nghĩ đại ca chuyện này vẫn là chờ ta trở lại rồi nói sau quá mấy ngày cát giật liền phải khởi hành đi càn thanh quốc hoàng thượng hiện tại chính trực trắng niên kế vị sự quá mấy năm lại nói cũng không muộn kia đảo cũng là tứ muội đang ở giáo giao giao luyện công uy vũ vào được nương ta tưởng cùng ngài thương lượng sự kiện tứ muội ngừng lại Hảo đi. Giao giao cũng ngừng lại, ca, ngươi tưởng cùng nương thương lượng cái gì. Huy vũ nhìn tứ mội nói, nương, ta tưởng hồi thế kỷ 21 đi dạo. Nghe được thế kỷ 21, giao giao đôi mắt lập tức liền sáng, nương, ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi. Tứ mội cười cười, các ngươi sẽ không sợ đi nhầm không gian. Huy vũ trong mắt hiện lên một đạo tò mò quang. nương, ta thích mạo hiểm. Giao giao lôi kéo tứ mội cánh tay nói, ta không bao giờ muốn cùng các ngươi tách ra. Tứ mội sờ sờ giao giao đầu, nương còn không biết chúng ta không gian có thể hay không ở các thời không chúng tự do xuyên qua. Giao giao ôm tứ mội eo nói, có cha mẹ ở, ta cái gì đều không sợ. Uy vụ khát vọng nhìn tứ mội, nương, ngài liền đồng ý đi. Tứ mội cười cười, ta và ngươi tiểu thúc thúc thương lượng thương lượng. Giao giao nói, ta hiện tại liền đi đem cha kêu trở về, ta biết hắn ở đâu. Tứ mội gật gật đầu. Giao giao nhanh như chớp chạy ra đi. Trương Yên cùng Hoàng thượng đang ở bồi Thái Hậu chơi cờ, Giao Giao hưng phấn chạy vào. Nãi nãi. Đại bá. Cha. Thái Hậu cười tủm tìm hỏi, Giao Giao, ngươi có phải hay không có cái gì hỉ sự nha? Giao Giao cao hứng gật gật đầu. Hoàng thượng đem trong tay quân cờ phóng tới bình, nói đến nghe một chút. Nương muốn mang chúng ta đi thế kỷ 21. Hoàng thượng cùng Thái Hậu đều ngây ngẩn cả người. Qua vài phút sau, Thái Hậu hát mặt nói, không được, quá nguy hiểm. chương 311 triệt trung biện pháp. Hoàng thượng nhìn trương Hiên hỏi tam đệ các ngươi có nắm chắc sao? Thái hậu chừng mắt nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Trên thế giới căn bản không có vạn vô nhất thật sự. Trương Hiên nói mẫu thân ngài đừng lo lắng, không có việc gì. Thái hậu tức giận nói ta có thể không lo lắng sao? Giao giao đi đến thái hậu bên người lôi kéo thái hậu cánh tay nói mãi mãi ngài cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Đến lúc đó làm ta ca lái xe mang chúng ta đi ra ngoài chơi Thái hậu nhẹ nhàng vỗ vô giao giao tay, không cần quan hướng tốt địa phương tưởng. Giao giao hoàng Thái hậu cánh tay nói, nãi nãi, không có việc gì. Không gian hiện tại đã khôi phục. Thái hậu thái độ thực kiên quyết, kia cũng không được. Nãi nãi, ta thật sự rất muốn đi mẫu thân quê nhà nhìn xem. Nãi nãi, ngài khiến cho ta đi thôi. Giao giao làm nụng nói, nãi nãi, ngài đau nhất ta. Thái hậu thân mật trừng mắt nhìn giao giao liếc mắt một cái, chính là bởi vì thương ngươi mới không cho ngươi đi. Giao giao đem đầu dựa vào Thái Hậu trên bay, nãi nãi, ngài nếu là không cho ta đi nói ta sẽ ngủ không yên. Thái Hậu nói, vây cực kỳ tự nhiên liền ngủ rồi. Giao giao nhìn Trương Hiên nói, phụ thân, ngài mau khuyên nhủ nãi nãi. Trương Hiên gật gật đầu, mẫu thân, chúng ta đều là có tu vi người, sẽ không xảy ra chuyện. Thái Hậu nhìn Trương Hiên nói, ngươi có phải hay không cũng muốn đi. Trương Hiên nói, ta không nghĩ làm bọn nhỏ thất vọng. Thái Hậu nghĩ nghĩ, kia như vậy đi, làm triệu tứ mỗi đi về trước một chuyến. Triệu tứ mội nếu có thể bình an trở về, mậu thân khiến cho các ngươi đi. Này! Nếu không như vậy đi, ta cùng tứ muội đi về trước một chuyến. Thái hậu nhìn chầm chầm Trương Hiên nói, vừa trở về thời điểm, ngươi lại như thế nào cùng ta nói? Ta! Ta nói không bao giờ rời đi ngài. Nhớ rõ liền hảo. Hảo, liền như vậy định rồi. Mậu thân, ta không. Thái hậu trừng mắt nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái, không cần nói nữa. Hoặc là đều đừng đi. Hoặc là triệu tứ muội đi về trước một chuyến. Các ngươi trở về hảo hảo thương lượng thương lượng đi. Thương lượng hảo nói cho ta. Tiểu phượng, hồi cung. Đúng vậy. Thái hậu đi rồi về sau. Hoàng thượng nhìn Trương Hiên hỏi, ngươi muốn cho tứ muội một người trở về sau. Trương Hiên nghĩ nghĩ, đại ca. Ngươi này có hay không cái gì khó giải quyết sự tình muốn làm. Hoàng thượng hỏi, ngươi muốn đánh ta cờ hiệu rời đi. Trương Hiên gật gật đầu. Ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Mẫu thân khẳng định sẽ phái người nhìn các ngươi. Có ngươi hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể giấu giếm được mẫu thân. Hoàng thượng nhìn trương hiên nói, các ngươi có thể hay không quá mấy năm lại đi. Ta không nghĩ làm mẫu thân lo lắng. Đại ca, không có việc gì. Hoàng thượng nhìn trương hiên hỏi, vậy ngươi vì cái gì không muốn làm tứ muội một người đi. Ta không yên tâm nàng một người trở về. Liên ngươi đều không yên tâm, mẫu thân cùng ta như thế nào có thể yên tâm. Nếu không, các ngươi lại nhiều tu luyện mấy năm ta cùng tứ mội thương lượng thương lượng đi. Hảo, ra tới sau. Giao giao nói, phụ thân, nếu không chúng ta liền nghe đại bá đi. Trương Hiên nhìn nhìn giao giao, ngươi không phải đã sớm muốn đi sao? Nãi nãi đối ta như vậy hảo, ta không nghĩ làm nàng lo lắng. Trương Hiên cười cười, ta tiểu giao giao trưởng thành. Trương Hiên ngồi xuống sau, tứ muội hỏi, giao giao cùng ngươi nói sao? Trương Hiên gật gật đầu. Giao giao ở bên cạnh nói, nãi nãi không cho chúng ta đi. Đại bà muốn cho chúng ta quá mấy năm lại đi. Uy Vũ hỏi, vì cái gì? Giao giao đem Thái Hậu cùng Hoàng thượng lo lắng nói một lần, ca, chúng ta vẫn là quá mấy năm lại đi đi. Uy Vũ nhìn nhìn Tứ muội, Tứ muội nghĩ nghĩ, nếu không, ta đi về trước một chuyến. Trương Hiên, Uy Vũ, giao giao đồng thời nói, không được. Tứ muội biết Uy Vũ rất muốn đi thế kỷ 21, nếu không, ta cùng Uy Vũ đi trước một chuyến. Không được. Nương, ta không cần cùng người tách ra. Uy Vũ nói, Nương, chúng ta quá mấy năm lại đi đi, miễn cho đại gia lo lắng. Hảo đi. Uy Vũ, đi đem chúng ta quyết định nói cho ngươi nại nãi cùng người phụ hoàng. Vẫn là làm lao thái thái sớm một chút an tâm đi. Hảo. Huy Vũ sau khi rời khỏi đây, giao giao nói, cha, Nương, ta cũng đi trở về. Tứ Muội cùng Trương Hiên gật gật đầu. Bọn nhỏ đi rồi về sau, Trương Hiên nói, nếu không đi thế kỷ 21, Ta đây ngày mai liền mang theo uy Vũ đi tìm Lý Nghị đi. Nếu là không tìm đến hắn, hắn có lẽ còn sẽ ra tới chơi xấu. Phần 248 Ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Báo thủ là chúng ta nam nhân sự, nếu là chúng ta đều không ở nhà. Giao giao sẽ bất an. Vậy các ngươi đem phi hổ, ngọc hổ mang lên đi. Hảo! Xử lý xong Lý Nghị xong việc, chúng ta trở về nhìn xem sư phó bọn họ đi. Hảo! Ngày hôm sau. Trương Hiên! uy vũ liền mang theo phi hổ, ngọc hổ xuất phát. Một ra, một thủy cầm lại ở nhà ấm trồng hoa ngủ rồi. Một ra nhà ấm trồng hoa là trong suốt, ban ngày thời điểm, thủy cầm đại bộ phận thời gian đều ngốc tại nhà ấm trồng hoa. Thật giống như muốn đem mấy năm nay không phơi ánh mặt trời tất cả đều bổ trở về dường như. Ở trên ban công nhìn đến nữ nhi ngủ sau, hoắc phương cầm một khối thảm đi xuống tới. Tới rồi nhà ấm trồng hoa sau, hoắc phương tay chân nhẹ nhàng chiều thủy cầm đi qua. Mới vừa đi hai bước Thủy Cầm liền bừng tỉnh. Thấy rõ ràng sau, Thủy Cầm hô thanh mẹ. Hoắc Phương đau lòng đi qua, mẹ cho ngươi đưa điều thảm. Hoắc Phương biết, nữ nhi buổi tối thường xuyên mất ngủ. Thủy Cầm từ trên ghế nằm ngồi dậy, mẹ, bồi ta ngồi xe đi. Ngươi không ngủ. Không được, ban ngày ban mặt ngủ quá đáng tiếc. Hoắc Phương ôm thảm ngồi xuống bên cạnh trên ghế nằm, cầm cầm, mụ mụ mang ngươi nghỉ phép đi thôi. Thủy Cầm đem hai cái ghế nằm cũng ở cùng nhau, quá đoạn thời gian đi. Ta tưởng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hảo đi. Cầm cầm, ngươi nhất sủng bái cái kia Dương Cầm ra muốn tới chúng ta này diễn xuất, đến lúc đó chúng ta cùng đi đi. Thủy Cầm nhìn nhìn chính mình tay, mụ mụ, ta đã không thích Dương Cầm. Hạ Kệ chính là bởi vì Dương Cầm mới phát hiện Thủy Cầm, mỗi lần nhìn đến Dương Cầm, Thủy Cầm liền theo bản năng nhớ tới Hạ Kệ, nhớ tới kia đoạn đáng sợ trải qua. Hoắc Phương đem Thủy Cầm ôm tới rồi trong lòng lực, chúng ta đây liền không đi. Cho chuyện sau khi Thủy cầm liền ở Hoắc Phương trong lòng ngực ngủ rồi. Hoắc Phương vốn dĩ tưởng đem thảm cấp nước cầm đắp lên, nhưng lại sợ đem nàng bừng tỉnh. Một kiếm trở về thời điểm, Thủy cầm còn không có tỉnh. Một hồi, một hán cũng đã trở lại, cùng một kiếm chào hỏi sau, một hắn hỏi: Ta mẹ cùng cầm cầm đi đâu? Một kiếm đau lòng nói: Các nàng ở nhà ấm trồng hoa. Một hán nhíu nhíu mày, cầm cầm lại ở nhà ấm trồng hoa ngủ rồi. Một kiếm gật gật đầu, một hán ngồi xuống trên sofa ba. Chúng ta có phải hay không nên cấp cầm cầm thỉnh cái bác sĩ tâm lý? Một kiếm nói, cầm cầm không nhất định nguyện ý đi. Một han nghĩ nghĩ, chúng ta đây liền đem bác sĩ tâm lý thỉnh về đến nhà tới. Một kiếm nghĩ nghĩ, vậy nói là ngươi bằng hưu đi. Hảo, mau chóng đem người thỉnh về đến nhà tới. Một han đứng lên, ta hiện tại liền an bài đi. Một kiếm gật gật đầu. Thứ sáu buổi tối ăn cơm thời điểm, Một han nói, mẹ, ngày mai có mấy cái bằng hưu muốn lại đây. hoắc Phương nói, Hảo A mấy cái. Ta làm A Ji hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Hơn nữa hải tử nói tổng cộng 9. Còn có tiểu hài tử. Một Hãn nghĩ nghĩ, nhỏ nhất giống như 8 tuổi. Ta đã biết. Ngày hôm sau mau 10 điểm thời điểm, một Hãn các bằng hữu liền tới rồi. Trong đó, hai đôi phu thê tuổi tác cùng một Hãn tuổi tác không sai biệt lắm. Mặt khác một đôi phu thê tuổi tác hơi chút nhẹ một chút. Đại khái 40 tuổi tả hữu. Bọn họ mỗi nhà đều mang theo một cái hài tử. Hai cái nữ hải một cái nam hải. Nữ hài tuổi tác cùng Thủy Cầm không sai biệt lắm. Nam hài nhỏ nhất, 9 tuổi. Nhìn đến hai cái nữ hài tử cùng Thủy Cầm tuổi tác không sai biệt lắm, Hoắc Phương nói, một Hãn, đi đem ngươi muội muội gọi tới." "Hảo." Thủy Cầm đang ở nhà ấm trồng hoa đọc sách, một Hãn vào được, "Cầm Cầm, đọc sách nào?" "Ân." Thủy Cầm đem thư phòng tới rồi trên bàn, "Đại ca, có việc sao?" "Ta bằng hữu mang theo hài tử lại đây, trong đó có hai cái nữ hài tử cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm." Mẹ làm ngươi qua đi một chút. Thủy Cầm nhíu nhíu mày, "Hảo đi." Mộ Hàn mang theo Thủy Cầm tiến vào thời điểm các khách nhân đều sửng sốt một chút. Tiểu Nam Hải đôi mắt mở to viên lưu lưu, "Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp." Thủy Cầm cười cười, "Ngươi cũng rất tuấn tú." Tiểu Nam Hải ngượng ngùng cười cười, "Tỷ tỷ, người kêu gì?" Ta kêu Tiểu Phong." Ta kêu Thủy Cầm." Tiểu Nam Hải chạy đến Thủy Cầm bên người ngọt ngào nói, "Thủy Cầm tỷ tỷ hảo." Thủy Cầm sờ sờ Tiểu Phong đầu, "Ngươi hảo?" Tiểu Phong lôi kéo Thủy cầm tay nói, tỷ tỷ, chúng ta đến bên kia ngồi đi. Tiểu Phong chỉ chỉ hắn vừa rồi ngồi vị trí. Hảo a. Tiểu Phong lôi kéo Thủy cầm rửa gần hắn mụ mụ ngồi xuống. Tiểu Phong mụ mụ rất sẽ nói chuyện hiếm. Cho chuyện trò chuyện liền đến giữa trưa. Vốn dĩ Thủy cầm tưởng ngồi một hồi liền rời đi. An cơm thời điểm, Tiểu Phong cũng muốn rửa gần Thủy cầm ngồi. Vị trí cố Tiểu Phong, Tiểu Phong mụ mụ cũng ngồi xuống Thủy cầm bên cạnh. Trên bàn cơm, Thủy cầm lại cùng nàng trò chuyện vài câu. Cầm nước xong sau. Tam người nhà liền cáo tử. Mục hắn cũng đi theo bọn họ đi ra ngoài. Hơn một giờ sau. Mục hắn đã trở lại. Mục kiếm vẫn luôn ở thư phòng chờ hắn. Mục hắn tiến vào sau. Mục kiếm hỏi, bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói. Cầm cầm bóng ma tâm lý thực trọng. Còn có, cầm cầm hiện tại cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bọn họ nói, nếu là lại không nắm chặt trị liệu nói, cầm cầm có lẽ sẽ. Có lẽ sẽ hỏng mất. Mục kiếm nhíu như mày. Có như vậy nghiêm trọng sao? Cầm cầm hiện tại trừ bỏ mất ngủ, thích ánh mặt trời ngoại không có gì khác bệnh chẳng nha. Bọn họ nói, cầm cầm hiện tại là ở cường căng. Kia! Bọn họ có hay không cái gì tốt trị liệu biện pháp? Tiểu phong mụ mụ nói, biện pháp tốt nhất chính là đem triệu tứ mỗi bọn họ tìm trở về. Bởi vì, cầm cầm chỉ có ngốc tại bọn họ bên người mới cảm thấy an toàn. Chỉ có ngốc tại bọn họ bên người, cầm cầm tâm mới có thể yên tĩnh. Chính mình thế nhưng cấp không được nữ nhi cảm giác an toàn. Một kiếm chưa từng có như vậy vô lực quá, chúng ta cùng buồn không biết bọn họ đi đâu. Một Hàn nghĩ nghĩ, ta nhưng thật ra có cái chiết chung biện pháp. Một kiếm đôi mắt lập tức liền sáng, mau nói. Chương 312, Thiền duyên. Nửa tháng sau, Trương Hiên cùng Uy Vũ ở một cái hẻo lánh trong sơn cốc tìm được rồi Lý Nghị. Nhìn đến Trương Hiên cùng Uy Vũ thời điểm, Lý Nghị xoay người liền muốn chạy trốn. Trương Hiên lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy chính mình có thể trốn sao? Một hồi, Uy Vũ liền đem Lý Nghị trảo đã trở lại. Lý Nghị chạm vào một chút quỳ tới rồi Trương Hiên trước mặt, ta sai rồi, ngài liền vòng ta đi. Trương Hiên nhìn trầm chầm, chầm hắn nói, ngươi vì cái gì không buông tha tứ muội Các ngươi giết cha mẹ ta. Ta. Ta phải cho các nàng báo thủ. Trương Hiên cười cười, ngươi thật là vì cho bọn hắn báo thủ sao? Ta. Là. Thật hiếu thuận. Chúng ta hiện tại liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi như thế nào không động thủ? Ta. Ta sao có thể đánh thắng được các ngươi? Cho nên ngươi liền chạy đến Hoàng thượng kia nói cho hắn chúng ta có thể cho hắn trường sinh bất lão. Lý Nghị gật gật đầu. Ta thể, ta về sau không bao giờ tìm các ngươi phiền thoái, các ngươi liền buông thà ta đi. Nếu không phải ta, đại ca ngươi cũng đương không thượng Hoàng thượng. Trương Hiên chừng mắt nhìn Lý Nghị liếc mắt một cái, ngươi cho rằng mỗi người đều muốn làm Hoàng thượng nha. Đại ca trước nay không nghĩ tới muốn phản bội Hoàng thượng, nếu không phải vì bảo hộ người nhà, đại ca cũng sẽ không bức Hoàng thượng thoái vị. Lý Nghị ở trong lòng lén lút nói một câu Được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta biết, đều là ta sai. Về sau cũng không dám nữa. Sau khi nói xong liền bắt đầu cấp Trương Hiên dọc đầu. Trương Hiên nói, là nam nhân nói liền cho ta đứng lên. Lý Nghị trộm chiều nơi xa nhìn nhìn, ta. Ta cho ngài đưa người hầu đi. Trương Hiên chào phung nói, Lý công tử cũng thật có cốt khí. Lý Nghị ở trong lòng nói, cùng mệnh so sánh với, cốt khí tính cái dám nha. Ta là vì thế cha mẹ chỗ tội. Trương Hiên cười cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm một cái đê tiện tiểu nhân lưu tại chính mình bên người sao? Lý Nghị đôi mắt đống nhiên sáng một chút, đương nhiên sẽ không. Phi hổ lô thay động một chút, có người tới. Lý Nghị cọ một chút từ trên mặt đất đứng lên, ta là Lý Nghị, ta tại đây. Nguyên Lai, like, hắn vừa rồi vẫn luôn ở kéo dài thời gian. Lý Húc từ nơi xa bay lại đây. Lý Nghị lớn tiếng nói, thất đệ, mau tới cứu ta. Bọn họ là Triệu Tứ mọi người, bọn họ muốn giết ta. Lý Húc nhìn Trương Hiên nói, cha ta Ta đại bá, ta đại bà mẫu, ta nhị bá đã đều đã chết, các ngươi còn muốn thế nào? Trương Hiên banh mặt nói, xem ra. Ngươi còn không biết hắn làm cái gì chuyện tốt. Lý Nghị triển khai tư thế, thất đệ, giết bọn họ. Uy Vũ cười cười, chỉ bằng các ngươi hai cái. Lý Nghị nói, nói không chừng một hồi còn sẽ có người tới. Vừa thấy đến Trương Hiên cùng Uy Vũ, Lý Nghị liền lấy Lý Gia Đặc có phương thức hướng ra phía ngoài đã phát cầu cứu tín hiệu. Trương Hiên nhìn nhìn Uy Vũ, ngươi chọn lựa một cái. Uy Vũ chỉ chỉ Lý Nghị. Trương Hiên gật gật đầu. Bốn người vừa qua khỏi nhất chiêu. Lý Nghị liền hương phấn nói, thất đệ, thập ngũ đệ tới. Lý Húc cao hưng nói, thật tốt quá. Ở bọn họ này đồng lửa chung, Lý Duệ là lợi hại nhất. Nhìn đến Trương Hiên, Uy Vũ, Phi Hổ, Ngọc Hổ sau, Lý Duệ tâm tình rất phức tạp. Đã lâu không thấy, tứ muội nàng còn hào đi. Trương Hiên gật gật đầu. Lý Nghị kỳ quái nhìn Lý Duệ liếc mắt một cái, thập ngũ đệ. Ngươi như thế nào đối bọn họ khách khí như vậy? Bọn họ chính là ngươi kẻ thù giết cha. Lý Duệ nhìn Trương Hiên nói, ta phụ thân bọn họ đã chết. Hoan gian nên giải không nên kết. Trương Hiên chỉ vào Lý Nghị nói, là hắn trước tìm chúng ta phiền thoái. Lý Duệ nhìn Lý Nghị hỏi, tam ca. Đây là có chuyện gì? Ta. Ta tưởng cấp người nhà báo thủ, cho nên. Cho nên liền nói cho Hoàng thượng Thánh Khí Dược có thể cho người trường sinh bất lão. Lý Duệ ở trong lòng lắc lắc đầu, lại là lòng tham chó họa. Ngươi là khi nào biết tứ muội bọn họ còn sống Còn có Đã biết vì cái gì không nói cho chúng ta biết Lý Nghị trột dạ nói Ta tưởng cho đại gia một kinh hỷ Huy vũ hừ lạnh một tiếng Nói so sướng đến còn dễ nghe Ta xem, ngươi là tưởng một người độc chiếm Lý Nghị nói Ngươi không cần tại đây châm ngòi ly rán Huy vũ cười cười Ngươi khi bọn hắn hai cái đều là đồ ngốc nha Ta lý Nghị nhìn Lý Húc cùng Lý Duệ khẩn trương nói Đừng nghe hắn Hắn là cô ý nói như vậy Lý Duệ nhìn nhìn Lý Nghị. Vì thanh khí, đại bá bọn họ đã đem mệnh đáp đi vào, ngươi như thế nào còn chưa từ bỏ ý định. Ta Lý Nghị mạnh miệng nói, ta là vì cấp người nhà báo thủ. Lý Duệ thở dài, rốt cuộc là vì cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta, ta thật. Lý Nghị còn không có nói xong. Lý Duệ liền nhìn Trương Hiên nói, có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng vòng hắn. Trương Hiên còn chưa nói cái gì nào, Lý Nghị liền nói, thập ngũ đệ, chúng ta có ba người bọn họ mới có hai người. Ngươi vì cái gì yêu cầu hắn? Lý Duệ trắng Lý Nghị liếc mắt một cái, liền đối thủ thực lực đều không rõ ràng lắm liền dám ra tay, ngươi cũng thật gan lớn. Lý Nghị không phục nói, bọn họ tuy rằng có thanh khí, chính là bọn họ mới tu luyện mấy năm nha. Lý Duệ nhìn nhìn Lý Nghị cùng Lý Húc, các người hai cái thêm lên cũng không phải vị này tiểu công tử đối thủ. Lý Húc có điểm sinh khí, thập ngũ đệ. Ngươi như thế nào trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong nha. Không tin nói các ngươi liền động thủ đi. Lý Húc cùng Lý Nghị nhìn nhau, liếc mắt một cái sau liền chiều Huy Vũ công qua đi. Năm sáu chiêu sau, Lý Húc cùng Lý Nghị đã bị Huy Vũ đánh bỏ tới rồi trên mặt đất. Huy Vũ tay đang muốn hướng Lý Nghị trên đỉnh đầu trụ. Lý Duệ hô, thủ hạ Lưu Tỉnh. Phần 249. Huy Vũ nhìn nhìn Trương Hiên. Trương Hiên gật gật đầu. Lý Nghị nằm xoài trên trên mặt đất. Lý Húc kinh ngạc hỏi, người tu vi như thế nào như vậy cao? Huy Vũ không để ý đến hắn. Lý Duệ nhìn Trương Hiên nói, chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Trương Hiên tay giật giật. A. Lý Nghị đau tử trên mặt đất ngảy dựng lên. Trương Hiên hướng Lý Duệ ôm hạ quyền, cáo tử. Lý Duệ nhắm mắt. Trương Hiên nhìn Uy Vũ nói, chúng ta đi. Hảo! Trương Hiên, Uy Vũ đi rồi về sau. Lý Duệ nhìn Nghị hỏi, cái này ngươi vừa lòng. Lý Nghị oán hận nhìn Lý Duệ liếc mắt một cái, vừa rồi ngươi vì cái gì không ra tay. Vừa rồi! Trương Hiên đem Lý Nghị tu vi tất cả đều hủy hoại. Ngươi cảm thấy ta có thể cản được bọn họ sao? Lý Nghị không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên cản được. Lý Duệ nhìn nhìn Lý Húc, ngươi có phải hay không cũng như vậy cho rằng. Lý Húc gật gật đầu. Các ngươi quá để mắt ta, chúng ta cha đều lấy bọn họ không có biện pháp. Lý Nghị che lại ngược nói, đó là bởi vì triệu tứ muội, hôm nay triệu tứ muội lại không ở. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi, ta đi rồi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong, Lý Duệ liền đi rồi. Lý Húc đem Lý Nghị đỡ lên, Tam ca, ta đưa ngươi trở về đi. Không có tu vi, liền không khả năng mở ra Lý ra bên ngoài kết giới. Lý Nghị dựa vào Lý Húc trên người suy xuất nói, xong rồi. Tam ca xong rồi. Lý Húc ca nủi nói, Tam ca, ngươi còn có thể từ đầu luyện nữa. Phúc. Lý Nghị phun ra khẩu huyết, Tam ca thiên phú vốn dĩ liền không cao, từ đầu lại đến, nói dễ hơn làm. Lý Húc ánh mắt tám ám. Tam ca, ta trước đưa ngươi về quê đi. Hiện tại nhất quan trọng sự là đem thương dưỡng hảo. Lý Nghị gật gật đầu. Quách An đang ở đà tọa, Quách Phúc đẩy mặt tươi cười vào được, cha. Ngươi đoán ai tới? Quách An mở to mắt nói, có phải hay không san san đã trở lại? Năm trước. Quách San xuất giá. Quách Phúc cười lắc lắc đầu, lại đoán. Quách An nghĩ nghĩ, đoán không ra tới. Quách Phúc hướng ra phía ngoài vây vây tay. Vào đi. Tứ muội một nhà từ bên ngoài đi đến. Quách An kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Các ngươi, các ngươi thế nhưng từ lý gia hủy thiên trận chạy ra tới?" "Hủy thiên trận?" Quách An nghĩ nghĩ, chẳng lẽ bọn họ vô dụng hủy thiên trận đối phó các ngươi? Trương Hiên hỏi, "Sư phó, hủy thiên trận là cái gì?" Nói đơn giản chính là đem thánh khí cùng thánh khí chủ nhân mạnh mẽ chia lìa trận pháp. Cái này trận pháp cực kỳ lợi hại. Chúng ta Quách gia vị kia tổ tiên chính là chết ở cái này trận pháp. Nghe được thánh khí thời điểm tứ muội sững sốt một chút. Nguyên Lai like. Quách gia đã sớm biết chính mình có thanh khí. Trương Hiên hỏi, sư phó, ngài cũng biết thanh khí? Quách An gật gật đầu. Tứ muội hỏi, ngài khi nào biết ta trên người cũng có một cái thanh khí? Quách An nói, nhìn đến Vi Hổ, Ngọc Hổ thời điểm ta liền có điểm hoài nghi. Lý ra tìm tới môn thời điểm ta liền xác định. Quách An sờ sờ dâu, kỳ quái, Lý ra người khi nào biến như vậy nhân tử? Trương Hiên nói, sư phó, bọn họ dùng hủy thiên trận. Kia, vậy các ngươi là như thế nào chạy ra tới? Trương Hiên đem ngay lúc đó tình huống nói một lần, sư phó, ngươi vị kia tổ tiên cùng Lý Gia có cái gì thù nha. Quách An nuốt dâu nói, các ngươi cũng biết, chỉ có Lý Gia nữ hải tử mới có thể tiến vào thành khí. Kia một thế hệ, Lý Gia chỉ có một nữ hải tử. Ngẫu nhiên gian, Lý Gia nữ hải tử kia cùng ta vị kia tổ tiên nhận thức, bọn họ hai cái trí thú hợp nhau. Vì đem bọn họ tách ra, Lý Gia dùng sức thủ đoạn. Một năm sau, Lý Gia nữ hải tử kia liền cùng ta tổ tiên tư buôn. Quách An dừng lại uống ngụm trà. Vài năm sau, Lý Gia tìm được rồi bọn họ. Vì bắt được Thánh khí, Lý Gia dùng ra hủy thiên trận. Vì bảo hộ nữ hải tử kia, Ta tổ tiên bị Lý Gia gia chủ thứ đã chết. Ta tổ tiên đã chết về sau. Lý Gia nữ hải tử kia liền mang theo Thánh khí tự sát. Sau lại, Thánh khí liền biến mất. Tứ Muội nói, Lý Gia người thật điên cuồng. Quách An gật gật đầu, ta nghe nói Lý Gia gia chủ còn đuổi tới địa ngục. Tứ Muội kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Quách An nói, lý do chính là tu hành giới tứ đại gia tộc trí nhất. A, tứ muội kỳ quái hỏi, ta như thế nào không biết. Quách An cười cười, 500 năm trước. Trương Hiên nói, trách không được vẫn luôn đuổi theo chúng ta không bỏ. Nguyên lai bọn họ đem sở hữu hy vọng đều đặt ở thánh khí thượng. Quách An chiều phi hổ, ngọc hổ vây vây tay. Phi hổ, ngọc hổ đã đi tới. Quách An vuốt bọn họ đầu nói, cảm ơn các người, cảm ơn các ngươi vẫn luôn bảo hộ thánh khí. Cảm ơn các ngươi vẫn luôn bảo hộ quách ra tổ tiên người trong lòng. chương 313, quá mọi nhà. Tổ tiên người trong lòng. Trương Hiên nhìn nhìn tứ muội Tứ mội cũng là không hiểu ra sao. Quách an nhìn tứ muội nói, ngươi liền không hiểu kỳ lý ra thánh khí vì cái gì sẽ ở trên người của ngươi. Tứ mội nhữ như mày, ta trên người không gian thật là lý do cái kia. Quách an nhìn quách phúc nói, đem bức họa kia lấy lại đây. Hảo. Một hồi, quách phúc cầm một quyển bức họa vào. Mở ra sau. Quách An nhìn tứ muội hỏi, còn nhớ rõ này bức họa sao? Tứ muội gật gật đầu. Ngài lần trước nói này hai chỉ tiểu lão hổ chính là phi hổ cùng ngọc hổ. Quách An chỉ này trên bức họa nữ tử nói, nàng chính là ngươi kiếp trước. Tứ muội rất kinh ngạc, ta kiếp trước. Quách An gật gật đầu, 500 năm trước, ngươi là Lý Gia con gái duy nhất. Chính mình cùng Lý Gia có như vậy sâu xa, tứ muội có điểm không thể tiếp thu, sư phó, ngài có phải hay không lầm? Quách An cười cười. Ta hao phí 80 năm tu vi mới đem ngươi kiếp trước kiếp này tính rõ ràng. Kêu hắn tứ muội nhìn nhìn trước hiên, Quách An nói, ta đối hắn kiếp trước kiếp này không có hứng thú. Nếu là hắn kiếp trước thật là Quách gia tổ tiên, kia chính mình là kêu hắn đồ đệ nào vẫn là kêu hắn tổ tông. Tứ muội cũng nghĩ đến điểm này, sư phó, không. Ân, thánh khí có phải hay không cũng biết ta kiếp trước là ai. Quách An suy nghĩ một chút, khả năng đi, thánh khí sự ta cũng không rõ lắm. Hai ngày sau. Tứ mội một nhà liền rời đi. Đi thời điểm, tứ mội tặng quách đàn không ít linh dược. Vào không gian sau, tứ mội nhìn nước sông hỏi, ngươi biết ta kiếp trước sao? Nước sông nhẹ nhàng giật giật. Tứ mội hỏi tiếp nói, 500 năm trước, ta là người của Lý ra sao? Nước sông lại nhẹ nhàng giật giật. Trương Hiên đi tới ôm lấy tứ mội vai, đừng nghĩ, đều đi qua. Tứ mội nghịch ngậm chớp trước mắt, ngươi nói, ta có thể hay không gặp được 500 năm trước người yêu. Trương Hiên tay nắm thật chặt ta chính là ngươi 500 năm trước người yêu. kia nhưng không nhất định. Ngươi trương hiên nhìn nước sông hỏi, 500 năm trước, ta chính là nàng người yêu. Đúng hay không? Tứ mội ở trong lòng yên lặng nói, đừng núp đích, đừng núp đích. Nước sông thật sự không núp đích. Tứ muội cố ý nói, hảo tiết ối. Trương hiên đi qua đi ngồi sổm bờ sông nói, ngươi lại hảo hảo ngâm lại. Nước sông vẫn là không núp đích. Tứ mội đã đi tới, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Trương hiên đứng lên ôm lấy tứ muội. Ta sẽ không làm ngươi cùng người khác ở bên nhau. Tứ muội trộm cười cười, ngẫu nhiên làm lão công khẩn trương khẩn trương vẫn là không tồi. Đừng khẩn trương. Nói không chừng, hắn sớm đem ta đã quên. Trương Hiên cánh tay nắm thật chặt, ta không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra. Tứ muội hạnh phúc cười, không ai có thể đem chúng ta tách ra. Thủy cầm đang ở cấp hoa làng cỏ, một hán bảo được. Cầm cầm, này đó sống làm người làm vườn làm là được. Thủy cầm cười cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ca. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Mục hắn nói, ca mang theo cái bằng hữu trở về. Thủy cầm úc một tiếng liền không nói. Mục hắn nói, hắn có siêu năng lực. Siêu năng lực. Thủy cầm mắt sáng rực lên một chút, hắn có thể xuyên qua thời không sao. Mục hắn sửng sốt một chút, xuyên qua thời không. Thủy cầm gật gật đầu, uy vũ bọn họ hẳn là từ cổ đại tới. Tứ mội một nhà sau khi biến mất, Thủy cầm liền đem sở hữu sự tình đều tra xét một lần. Thứ ngư dân kia. Thủy Cầm đã biết tứ mũi bọn họ lúc ấy ăn mặc cổ đại quần áo, sơ cổ đại kiểu tóc. Nếu bọn họ không phải diễn viên, kia bọn họ rất có khả năng là từ cổ đại xuyên qua tới. Một han nhíu như mày, cầm cầm, bọn họ đã đi rồi. Ta biết. Thủy Cầm nhìn mục han nói, ta muốn tìm bọn họ đi. Một hán đem Thủy Cầm từ trên mặt đất kéo lên, cầm cầm. Đừng miên man suy nghĩ. Đi, ca giới thiệu các ngươi nhận thức. Thủy Cầm vô vỗ trên tay thủ, ngươi bằng hữu có cái gì siêu năng lực? Một hàn thần bí cười cười, đợi lát nữa làm hắn cho ngươi biểu diễn biểu diễn. Ta đi tẩy một chút tay. Hảo. Nhìn đến Dương Sán thời điểm, Thủy cầm sửng sốt một chút. Như vậy tuổi trẻ. Dương Sán từ trên sofa đứng lên, ngươi hảo. Ta kêu Dương Sán. Ngươi hảo. Ta kêu Thủy cầm. Một hàn nói, Tiểu Dương, cấp cầm cầm biểu diễn một chút ngươi siêu năng lực đi. Hảo. Dương Sán đem đôi mắt đóng lên. Một hồi, Dương Sán nói. Lầu hai hiện tại có ba người, lầu một hiện tại có năm người, trong viện hiện tại có bốn người. Một hắn nhìn hai cái a nói, các ngươi đi xem trên lầu có trong viện có mấy người. Hảo. Một hồi. Hai cái a đã trở lại. Một hắn hỏi, Dương Tiên Sinh nói rất đúng sao. Hai cái a gật gật đầu. Một hắn nhìn Thủy Cầm nói, trăm mét trong vòng, Dương Tiên Sinh có thể cảm giác được có bao nhiêu người. Thủy Cầm nhàn nhạt cười cười, lợi hại. Một hắn nói, không chỉ có như thế. Dương tiên sinh còn có thể khống chế bọn họ. Úc. Thủy cầm hứng thú cao điểm. Một hắn nhìn Dương sắn nói, làm trên lầu quét tức hai cái a Di xuống dưới đi. Hảo. Dương sắn lại đem đôi mắt đóng lên. A, a. Trên lầu vang lên tiếng thét trói thai. Một hồi, hai cái a Di liền xuất hiện ở cửa thang lầu. Một cái a kinh hoàng nói, một tiên sinh, một tiên sinh, chúng ta hai cái chúng ta. Một cái khác a Di dọa đều sẽ không nói. Một hắn cười cười. Vương A-Z. Hàn A-Z. Đừng sợ, một hồi liền không có việc gì. Vương A-Z run rẩy thanh hỏi, thật vậy chăng? Hàn A-Z sắc mặt cũng hảo điểm. Một hãn gật gật đầu. Hai cái A-Z từ trên lầu xuống dưới sau. Dương Sán nhắm mắt lại nói, Vương a Di lại đây giống mục tiên sinh một chút. Hàn A-Z lại đây xoa bóp thủy cầm mặt. Vương A-Z thẳng tắp chiều một hãn đi qua, một tiên sinh, một tiên sinh, người mau tránh ra. A, một tiên sinh, ta không phải cố ý một hắn nhìn nhìn chính mình chân, không có việc gì. hắn a di tay nắm thủy cầm mặt, tiểu thư, không phải, không phải ta muốn biết ngươi, là, là nam nhân kia muốn biết ngươi, không, không đúng, không phải hắn muốn biết ngươi, là, là hắn làm ta biết ngươi. ngươi, ngươi mau làm ta dừng lại. dương sán khoẹt miệng tiểu tiểu, hảo, dừng lại đi. hắn a di thật dài ra khẩu khí, tiểu thư, ta, ta cho ngài xoa xoa. thủy cầm cười cười. Không có việc gì. Tiểu thư, thực xin lỗi. Phần 250. Một cầm nói, cùng ngươi không quan hệ. Một hắn nói, hảo, không có việc gì, các ngươi vội đi thôi. Hai cài a đi rồi về sau, thủy cầm nhìn Dương Sán hỏi, ngươi lại như thế nào làm được? Dương Sán cười cười, ta chỉ cần tập trung tinh thần là có thể khống chế chung quanh người hành vi. Thủy cầm mắt sáng rực lên một chút, có thể dạy ta sao? Dương Sán lắc lắc đầu, ta loại năng lực này là sinh ra đã có sẵn. Thủy Cầm thất vọng úp một tiếng. Dương Sán nói, nhà ta có một bộ tổ truyền công phu, ngươi nếu là muốn học nói ta có thể giáo ngươi. Mục hắn nói, cầm cầm. Nếu là ngươi học xong Dương Sán ra kia bộ công phu. Mười cái nam nhân đều gần không được ngươi thân. Thủy Cầm nhìn Dương Sán hỏi, đại khái bao lâu có thể học được. Dương Sán nghĩ nghĩ, năm năm, nếu là ngộ tính cao nói không sai biệt lắm ba năm liền học được. Ngươi học mấy năm? Ba năm. Khi nào bắt đầu? Dương Sán cười cười. Hiện tại, Thủy cầm sửng sốt một chút, hảo. Một hãn trong mắt hiện lên một đạo vui mừng, xem ra này một nước cờ đi đúng rồi. Một kiếm vừa trở về liền đem một hãn gọi vào thư phòng, thế nào? Thành công một nửa. Một kiếm nhữ nhữ mẩy, một nửa. ân, Cầm cầm đối dương ra công phu cùng tiểu dương siêu năng lực rất cảm thấy hứng thú. Ngươi là nói, cầm cầm không thích tiểu dương. Lớn lên soái, có siêu năng lực, một chút đều không thể so hoàng phủ hi kém. Hiện tại. Cầm cầm đã chú ý tới Tiểu Dương, có thể hay không thay thế được Hoàng Phủ Hy phải xem Tiểu Dương chính mình. Một kiếm dựa vào trên sofa, cái này Tiểu Dương ngươi là từ đâu tìm tới. Có thể tin được không? Hắn là trương văn mẫn bằng hữu, ta cũng tìm người cha qua. Không thành vấn đề. Một kiếm xoa xoa giữa mày, hắn là thật sự thích cầm cầm vẫn là muốn mượn cầm cầm hướng lên trên bò. Một hắn cười cười, vừa mới bắt đầu, hắn cũng không nguyện ý giúp chúng ta. Vì cái gì? Hắn nói ta không có thời gian bồi nữ hài tử chơi đóng vai gia đình, ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Một kiếm to mò hỏi, ngươi là như thế nào thuyết phục hắn? Một hán cười nói, là cầm cầm thuyết phục hắn. Cầm cầm. bọn họ hôm nay không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Ta cho hắn nhìn một đoạn cầm cầm trước kia biểu diễn khi ghi hình. Khi đó cầm cầm tựa như một cái vào nhầm thế gian tiểu tinh linh. Nghe xong một khúc sau, hắn liền đáp ứng rồi. Ngươi là nói hắn là bị cầm cầm tiếng đàn đả động. Hẳn là. Một kiếm nhữ như mày, đừng làm cho cầm cầm biết. Hạ kệ chính là bởi vì Dương cầm mới phát hiện cầm cầm. Ta minh mạch. Một kiếm ánh mắt ám ám, cái này Dương sàn chúng ta có thể khống chế sao? Có thể, người nhà của hắn đều không có siêu năng lực. Này ta liền an tâm rồi. Hắn nếu là dám thương tổn cầm cầm, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Một hắn cười cười, hắn A-di nói không phải ta muốn miết ngươi. Là nam nhân kia muốn miết ngươi thời điểm. Hắn mặt thế nhưng đỏ. Hắn hẳn là thật thích cầm cầm như vậy tốt nhất, bằng không một kiếm ngừng một chút, làm hắn dọn đến này đi. Hảo, ngày hôm sau, Dương Sán liền dọn lại đây. Can Thanh Vương triều, tứ muội mới từ bên ngoài trở về, cung nữ liền nói cho nàng Thái hậu tìm nàng. Tứ muội qua đi về sau, Thái hậu đi thẳng vào vấn đề nói, tứ muội, uy vũ cùng giao giao việc hôn nhân ngươi là tính thế nào? Tứ muội sững sốt một chút, ta, ta muốn cho bọn họ chính mình tuyển. Thái hậu mặt lập tức liền kéo xuống dưới, hồ nháo. Ta này có mấy cái không tồi người được chọn, ngươi nhìn xem. Tiểu Phượng cầm mấy phó bức họa đã đi tới. Tứ Muội nhìn về sau nói, mẫu thân, ta có thể đem này đó lấy về đi sao? Thái Hậu kỳ quái hỏi, lấy về đi làm gì? Tại đây xem là được. Ta, ta muốn cho Trương Hiên nhìn xem. Hắn một đại nam nhân nào hiểu này đó? Linh Quang trận lóe, Thái Hậu mặt lại đen xuống dưới, ngươi có phải hay không chuẩn bị lấy về đi làm vì vũ cùng giao giao chính mình tuyển? chương 314 Đính huôn phong ba. Không phải, ta chính là tưởng cùng Trương Hiên thương lượng một chút. Tứ muội thật là tưởng đưa cho huy vũ cùng giao giao xem. Bất quá, nàng nếu là ăn ngay nói thật nói Thái Hậu khẳng định sẽ cùng nàng cấp. Thái Hậu nhìn nhìn Tiểu Phong, cấp huyên vương phi đưa qua đi đi. Đúng vậy. Nhìn đến Tiểu Phượng ôm mấy cái tranh quận đi theo Tứ muội tiến bảo. Trương Hiên hỏi, người mua vẽ? Không có. Trương Hiên chỉ chỉ Tiểu Phượng trong tay tranh cuộn kia đây là. Tứ muội nhìn nhìn Tiểu Phượng, người đi về trước đi là tiểu phượng đi rồi về sau tứ muội nói mẫu thân phải cho giao giao cùng y vũ làm ai phải không chúng ta đây hảo hảo chọn chọn tứ muội trắng trương hiên liếc mắt một cái giao giao mới bao lớn con có chúng ta cảm thấy tốt bọn nhỏ không nhất định thích này vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi hỏi một chút bọn nhỏ ý tứ đi hảo đi trương hiên nhìn nhìn tứ muội bên người nha hoàn đi đem thái tử cùng quận chúa mời đến đúng vậy một hồi Uy Vũ tới. Hành xong lễ sau. Uy Vũ hỏi, mẫu thân, ngài tìm ta có phải hay không có chuyện gì? Trước ngồi đi, chờ giao giao tới cùng nhau nói. Hảo. Qua vài phút, giao giao cũng tới, phụ thân, mẫu thân, các ngươi tìm ta. Tứ muội gật gật đầu. Nhìn đến Uy Vũ cũng ở, giao giao hỏi, mẫu thân, ngài có phải hay không chuẩn bị mang chúng ta đến ngài quê nhà đi? Không phải. Tứ muội chỉ chỉ trên bàn tranh quật, các ngươi hai cái chính mình xem đi. Giao giao mở ra sau phát hiện là cái Mỹ nữ, bên cạnh còn có tên. Uy Vũ cũng mở ra một quyển. Giao giao hỏi, ca, người kia Phúc cũng là Mỹ nhân đồ sao? Uy Vũ bất đắc dĩ nói, ta chính là Mỹ Nam Đồ. Là cái nào lịch sử nhân vật nha? Ta nhìn xem. Di, người này thấy thế nào lên có điểm quen mắt nha? Uy Vũ go gõ gõ giao giao đầu, tiểu ngu nốc, hắn là binh bộ vương đại nhân nhi tử. Nghe thấy cái này, giao giao mặt đằng một chút liền đỏ. Ta không nhìn. Chính ngươi xem đi. Uy Vũ đem tranh cuộn phóng tới trên bàn, "Mẫu thân, ta hiện tại còn không nghĩ thành thân." Tứ muội ở trong lòng thở dài, liền biết sẽ như vậy. Người trước đem bức họa xem xong sao, nói không chừng có yêu thích. "Không cần, ta hiện tại tưởng chuyên tâm tu luyện." Người mãi mãi nàng tứ muội dừng nhìn nhìn Uy Vũ. Uy Vũ trong mắt xoay chuyển, "Mẫu thân, ta thích Thủy Cẩm." Tứ muội ngây ra một lúc, "Ngươi thích Thủy Cẩm?" Uy Vũ gật gật đầu. Tứ muội xoa xoa cái trán. Người ngoại ngoại sẽ không đồng ý. Có một cái thế kỷ 21 con dâu liền đủ Thái Hậu đau đầu, lại đến một cái thế kỷ 21 cháu dâu, Thái Hậu còn không được buồn bực hư nha. Ta sẽ nghĩ cách thuyết phục nãi nãi. Người ngoại ngoại khẳng định sẽ hoán ta. Uy Vũ ra ra cười cười, ngài có bùa hộ mệnh, không có việc gì. Tứ muội phiết Uy Vũ liếc mắt một cái, ba hoa. Hắc hắc. Trương Hiên nhìn Giao Giao nói, Giao Giao, người là nghĩ như thế nào? Giao Giao thẹn thùng phía dưới đầu, ta. Ta không biết. Tứ muội cố ý đậu nàng, vậy làm phụ thân ngươi giúp ngươi tuyển một cái đi. Ta. Ta không cần. Vì cái gì? Ở can thanh quốc, giống giao giao lớn như vậy nữ hải tử trên cơ bản đều đính hôn. Bởi vì. Bởi vì giao giao ở trong lòng nói, ta muốn tìm một cái giống phụ thân giống nhau. Cả đời chỉ thích một nữ nhân. Chỉ đối một nữ nhân tốt nam nhân. Uy Vũ nói, mẫu thân, ngài cũng đừng đậu nàng. Tứ muội nhìn nhìn chương hiên. Mẫu thân không cho ta đem chuyện này nói cho Huy Vũ cùng giao giao. Trương Hiên nhìn Huy Vũ nói, tiểu tử ngươi tận cho ta ra nan đề. Huy Vũ ra ra cười cười. Tứ muội cấp Trương Hiên đưa mắt ra hiệu, ngươi không phải nói muốn mang theo Huy Vũ đi kiểm tra phòng thủ thành phố sao. Trương Hiên từ trên ghế đứng lên, ngươi một gián đoạn, ta liền đem việc này đã quên. Huy Vũ! Đi thôi! Hảo! Trương Hiên cùng Huy Vũ đi rồi về sau, Tứ muội đem giao giao kéo đến chính mình bên người, tới, cùng mẫu thân nói nói. Thích cái dạng gì nam hải tử. Giao giao thẹn thùng bổ nhào vào tứ muội trong lòng ngực. Tứ muội sờ sờ giao giao tóc, trai lớn cưới vợ, gai lớn gả chồng. nay có cái gì hảo thẹn thùng. Mẫu thân, ngài cùng phụ thân lại như thế nào nhận thức. Tứ mội cười cười, phụ thân ngươi là ta mua tới. Mua tới. Giao giao kinh ngạc đem đầu nâng lên. Tứ mội gật gật đầu. Khi đó, phụ thân ngươi trẻ người non dạ. Giao giao thở phì phì nói, những người đó thật là xấu. Vì vũ có thể cảm giác được người khác đối hắn có phải hay không có ác ý giao giao lại không được. Tứ mọi tưởng chức cấp giao giao đánh đánh dự phong châm. Ở mẫu thân quê nhà, kẻ lừa đảo càng nhiều, mánh khóe bịp người càng cao minh. A, tỷ như, có người giả mạ bác sĩ cho người ta gọi điện thoại, nói bọn họ thân nhân ra ngoài ý muốn, đang ở cứu rút. Làm cho bọn họ chạy nhanh đem tiền đánh tới nào đó tài khoản thượng. Có người lấy yêu đương vì danh lừa tiền. Có người giả trang quan lớn tứ mội đem chính mình biết đến mánh khóe biệp người đều nói một lần. Giao giao nghe ngẩn người ngẩn người. Tứ muội sờ sờ giao giao mặt, có hay không làm sợ. Có điểm. Mậu thân. Tới rồi thế kỷ 21 về sau. Ta nhất định một tấc cũng không rời đi theo các ngươi. Tứ muội nhéo nhéo giao giao cái mũi, trở lại chuyện chính. Ngươi muốn tìm một cái người nào đương tương công. uy vũ là nam hải tử. chế chút thành thân cũng không quan hệ. Ta muốn tìm một cái rất tốt với ta người. Tứ mội cười hỏi, liền này một điều kiện. Giao, giao gật gật đầu. Tứ mội chọn mấy bức bức họa phóng tới trên bàn, ngươi nhìn xem này vài vị công tử thế nào. Giao giao đỏ mặt nói, ngài cảm thấy hảo là được. Tứ mội đem giao giao kéo đến cái bàn biên, hắn là muốn cùng ngươi quá cả đời, đương nhiên đến ngươi vừa lòng mới được. Giao giao e thẹn chỉ chỉ đệ tam bức họa, vị công tử này thoạt nhìn rất đặc biệt. Ta làm phụ thân ngươi bọn họ hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Nếu là không có gì vấn đề nói liền an bài các ngươi thấy một mặt. Giao giao nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hai cái canh giờ sau, Trương Hiên đã trở lại. Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Trương Hiên hỏi, giao giao tuyển không tuyển? Tuyển! Tứ mội đem bức họa đưa cho Trương Hiên. Nhìn đến bức họa sau, Trương Hiên cao hừng nói, nữ nhi của ta ánh mắt thật tốt. Tứ mội uống ngụm trà, như thế nào? Người này thực ưu tú sao? Trương Hiên gật gật đầu, hắn là mã tướng quân tiểu nhi tử, tuổi còn trẻ liền lập không ít quân công. Con có, hắn văn trương cũng biết không tuổi. Nghe nói, hắn bảy tuổi thời điểm liền sẽ viết thơ. Nghe tôi khá tốt. Bất quá, nhân phẩm của hắn thế nào? Có thể qua mẫu thân kia một quan, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá ta còn là tự mình hỏi thăm hỏi thăm đi. Tứ muội gật gật đầu. Ngày hôm sau thỉnh xong ăn sau, Thái Hậu khiến cho huy vũ cùng giao giao đi về trước. Các cung nữ sau khi rời khỏi đây. Thái Hậu hỏi, các người hai cái thương lượng hảo sao? Trương Hiên nói, chúng ta nhìn chúng mã tướng quân gia tiểu nhi tử. Nghe được lời này, Thái Hậu rất cao hứng, ta cũng cảm thấy kia hải tử không tội. Vậy như vậy định rồi đi. Trương Hiên nói, không tội, ta còn tưởng lại hỏi thăm hỏi thăm. Yên tâm đi, này đó hải tử ta đều hỏi thăm qua, cũng không có vấn đề gì. Thái tử phi nào? tuyển hào không? Phần 251 Trương Hiên xoa xoa cái mũi, uy vũ hắn. Uy vũ hắn có người trong lòng. Phải không? Trương Hiên gật gật đầu. Nhà ai? Mẫu thân nhận thức sao? Vị kia cô nương họ mục, ngài không quen biết. Mục. Ta giống như ở đâu nghe qua. Thái hậu nghĩ nghĩ, hiên nhi. Uy vũ người trong lòng nên không phải là các ngươi ở nhị. Ân, Thế kỷ 21 cứu cái kia cô nương đi. Trương Hiên gật gật đầu. Thái hậu nhìn tứ mội liếc mắt một cái, không được. Ta không đồng ý thái tử phi cũng không phải là cái gì đều có thể đương. Trương Hiên nói, mẫu thân, vị tia cô nương xuất thân cũng thực hảo. Thái hậu trừng mắt nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái kia cũng không được. Một cái đối cản thanh quốc một chút đều không hiểu biết người như thế nào có thể đương hảo cản thanh quốc thái tử phi. Này! Các người nếu là tuyển không ra nói ta liền giúp các người tuyển. Trương Hiên nói, mẫu thân. Ngài tuyển người Uy Vũ không nhất định thích. Thái hậu phiết tứ mỗi liếc mắt một cái. Kia như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước. Uy Vũ có thể cưới một cô nương nhưng là không thể mang nàng tới cản thanh quốc. Trương Hiên hỏi vì cái gì? Bởi vì Ta muốn từ càn thanh quốc thế gia đại tộc cấp uy vũ tuyển cái Thái tử Phi. Thái hậu nhìn tứ muội nói, ta nghe hiên nhi nói, các ngươi kia thật chính là chế độ một vợ một chồng. Nếu một người nam nhân có hai cái nương tử nói liền phạm vào trọng, trọng cái gì tới? Trung hôn tội. Đối. Chính là cái này. Ta tưởng, cái kia một cô nương khẳng định không muốn cấp uy vũ đương thiếp. Nếu không muốn đương thiếp. Vậy làm nàng ở tại thế kỷ 21, cứ như vậy, sở hữu vấn đề liền đều giải quyết. Thái hậu thế nhưng muốn cho huy vũ ở thế kỷ 21 cùng cản thanh quốc các gan một cái ra. Tứ mội nhìn Trương Hiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trương Hiên nói, mẫu thân, này không quá thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Trương Hiên nhíu nhíu mày, huy vũ khả năng sẽ không đồng ý. Lao vương phi tức giận nói, ta là huy vũ mãi nãi, ta định đoạt. Hảo, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Mẫu thân, hổ. Lao vương phi phất phất tay, ta mệt mỏi. Các ngươi đi ra ngoài đi. Trương Hiên cùng tứ muội mới vừa đi, Thái Hậu liền đem bên người Thái giám kêu lại đây, đi đem ngựa tướng quân phu nhân cùng Trương thượng thư phu nhân mời đến. Đúng vậy. Ngày hôm sau thỉnh an thời điểm, Thái Hậu đem Hoàng thượng, Trương Hiên, tứ muội đều giữ lại. Tứ muội bởi vì Thái Hậu muốn cùng các nàng Thương Lượng Uy Vũ cùng giao giao việc hôn nhân, không nghĩ tới Thái Hậu nói thẳng nói, Uy Vũ cùng giao giao việc hôn nhân đều định ra tới, các ngươi chuẩn bị xính lễ đi. Tứ muội hỏa lập tức liền lên đây, Mẫu thân Ngài sao lại có thể như vậy? Thái hậu nhàn nhạt phiết tứ muội liếc mắt một cái, "Ta làm sao vậy? Ngài sao lại có thể không trải qua bọn nhỏ đồng ý liền trực tiếp đem việc hôn nhân định ra tới nào? Đính hôn còn phải trải qua bọn nhỏ đồng ý." "Thật là chê cười." Tứ muội đè xuống hòa khí, "Uy vũ việc hôn nhân ta không đồng ý, giao giao chúng ta còn muốn lại hỏi thăm hỏi thăm." Thái hậu bang chụp hạ cái bàn, "Triệu tứ muội, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này trưởng ối?" Chương 315, đến ta trong ngộng đến đây đi. Tứ muội banh mặt không nói chuyện. Trương Hiên nói, mẫu thân, xin ngài bất giận, tứ muội nàng không phải nhầm vào ngài. Nàng chính là muốn cho bọn nhỏ vừa lòng. Thái hậu thở phi phi nói, ta xem là nàng chính mình không hài lòng. Trương Hiên nói, mẫu thân, ngài hiểu lầm. Hoàng thượng nói, mẫu thân, nếu uy vũ đã có thích người, chúng ta đây liền đem vương ra việc hôn nhân lui đi. Thái hậu trừng mắt nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, người như thế nào cũng cùng bọn họ giống nhau hồ đồ. Lai lịch không do nữ nhân như thế nào có thể đương cản thanh quốc Thái tử Phi. Trương Hiên nói, mẫu thân, ở thế kỷ 21, một gia cũng là thế gia. Một cô nương phụ thân chức vị so trương thượng thư còn cao. Thái hậu thở Phi Phi nói, người khác lại không biết nàng có như vậy hiển hách gia tộc. Trương Hiên nghĩ nghĩ, mẫu thân, gia tộc bọn ta đã là cản thanh quốc nhất hiển hách gia tộc, không cần người khác lại đến dạy hoa trên gấm. Thái hậu trắng Trương Hiên liếc mắt một cái, cản thanh quốc Thái tử Phi cần thiết xuất thân danh môn. Hoàng thượng cấp trương hiên cùng tứ muội đưa mắt ra hiệu, các người hai cái trở về đi. Đừng lại chọc mẫu thân sinh khí. Trương hiên đứng lên, mẫu thân, ngài lại hảo hảo ngắm lại, chúng ta về trước. Thái hậu hừ một tiếng sau liền đem mặt chuyển tới một bên. Trương hiên cùng tứ muội cho thái hậu hành lễ sau liền đi ra ngoài. Hoàng thượng nhìn thái hậu nói, mẫu thân, ngài sẽ không sợ uy vũ cùng tam đệ học. Thái hậu sững suốt một chút, học cái gì? Đau hôn? Này! Hoàng thượng đi qua đi cho Thái Hậu nhéo nhéo vai, mẫu thân, Uy Vũ là ở tam đệ bên người lớn lên. Uy Vũ tính cách cũng cùng tam đệ rất giống. Thái Hậu không nói chuyện. Hoàng thượng nói tiếp, mẫu thân, ngài còn đã quên một sự kiện. Chuyện gì? Uy Vũ là người tu hành. Thái Hậu nhìn Hoàng thượng nói, người tu hành lại không phải không thể thành thân. Hoàng thượng cười cười, tạo ý tứ là, Uy Vũ cùng người thường ở bên nhau không thích hợp. Ngươi không phải là muốn cho Uy Vũ ở tu hành giới tìm tức phụ đi. Không phải. Thái hậu nghi hoặc hỏi, vậy ngươi là có ý tứ gì? Hoàng thượng biên cho Thái hậu niết vai biên nói, huy vũ không phải thích cái kia một cô nương sao. Nàng cũng là người thường. Ta biết, huy vũ nếu thích nàng. Khẳng định tưởng vĩnh viên cùng nàng ở bên nhau. Khẳng định nguyện y giáo nàng như thế nào tu hành. Người khác nói liền không nhất định. Thái hậu nghĩ nghĩ, kia vương ra bên kia. Hoàng thượng cười cười, cái này đơn giản. Nguyệt nhi cũng nên thành thân. Hào đi. Tuyết nhi đang ở ngự hoa viên uy cá. Chắc mã lại đây, Hoàng thượng, Thái Hậu thỉnh ngài qua đi một chút. Tuyết Nhi đem bình dậy cho bên người cung nữ, như thế nào là chuyện gì sao? Chắc mã lắc lắc đầu. Đi thôi. Đúng vậy. Nhìn đến Hoàng thượng thời điểm, Tuyết Nhi hơi chút kinh ngạc một chút. Hành xong lễ sau, Thái Hậu nói, Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi nên thành thần, người có hay không có cái gì chọn người thích hợp. Tuyết Nhi lắc lắc đầu. Thái Hậu nhìn nhìn tiểu phượng, đem trương tiểu thư bức họa lấy tới. Đúng vậy. Một hồi. Tiểu Phượng cầm trương cô nương bước họa lại đây. Thái hậu nói, trương cô nương là trương thượng thư nữ nhi. Tuyết nhi nhìn nhìn. Thái hậu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết nhi hỏi, mẫu thân. Ngài đây là. Mẫu thân muốn cho nàng cấp nguyệt nhi đương vương phi. Tuyết nhi lại cẩn thận nhìn nhìn, bộ dáng không tồi, cũng không biết phẩm tính thế nào. Ngươi yên tâm, vương cô nương thanh danh thực hảo. Tuyết nhi cười cười, vậy ấn ngại ý tứ làm đi. Hảo. Thái hậu nhìn nhìn hoàng thượng. Ngươi tự mình đi cùng vương đại nhân cầu hôn đi thôi, cũng coi như là cấp vương gia nói lời xin lỗi. "Hảo." Từ thái hậu kia ra tới sau, hoàng thượng liền đem vương cường kêu lại đây, ngươi đi cùng vương gia giải thích một chút, ngươi sau khi trở về chấm lại đi cầu hôn. "Cầu hôn?" Hoàng thượng đem sự tình nói đơn giản một lần, tưởng cái thích hợp lý do. "Đúng vậy." Từ thái hậu kia ra tới sau, Tuyết Nhi nhìn chắc mà nói, đi đem Nguyệt Nhi mời đến. "Đúng vậy." Tuyết Nhi mới vừa ngồi xuống, Hoàng Phủ Nguyệt liền tới rồi, mẫu thân, ngài tìm ta. Ân, ngồi. Hảo. Hoàng Phủ Nguyệt ngồi xuống sau. Tuyết Nhi cười nói, nháy mắt, ta tiểu Nguyệt Nhi trưởng thành. Hoàng Phủ Nguyệt cười cười, mẫu thân, ta đã sớm trưởng thành. Tuyết Nhi nhấp một miệng trà, người mãi mãi cho ngươi định rồi một môn thân. A, Hoàng Phủ Nguyệt mặt đỏ hồng, mãi mãi cấp, cho ta định chính là, là nhà ai cô nương? Trương Thượng Thư gia đại tiểu thư. Hoàng phủ Nguyệt mắt sáng rực lên một chút. Tuyết Nhi hỏi, "Như thế nào? Ngươi nhận thức Trương tiểu thư? Năm nay Tết Nguyên Tiêu thời điểm gặp qua một mặt, ngươi cảm thấy Trương tiểu thư thế nào?" Hoàng phủ Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, "Băng thanh ngọc khiết, huệ chất lan tâm." Tuyết Nhi cười cười, "Xem ra Nguyệt Nhi thực thích cái này Trương tiểu thư. Tứ mội đang ở giận dỗi, Trương Hiên vào được, còn sinh khí nào?" Tứ mội banh mặt không nói chuyện. Trương Hiên đi tới méo méo tứ muội mặt, "Ngươi như thế nào cùng cái hải tử dường như?" Tứ mội chừng mắt nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái. Ngươi mới là hải tử. Uy vũ cười nói, đừng phiền, sự tình đã giải quyết. Tứ mội biểu môi, ngươi liền hống ta đi. Thái hậu có bao nhiêu khó chơi Tứ mội trong lòng rất rõ ràng. Là thật sự. Vừa rồi Vương Dũng tới. Tứ mội sắc mặt hòa hoãn điểm, Vương Dũng nói cái gì? Hắn nói, mẫu thân đem vương cô nương đính hôn cấp nguyệt nhi. Tứ mội cao hứng nói, thật tốt quá. Trương Hiên méo méo Tứ mội cái mũi, xem đem cao hứng. Hắc hắc. Uy vũ sự giải quyết. Giao giao nào. Trương Hiên sửng suốt một chút, người cùng giao giao không phải đều nhìn chúng mã công tử sao. kia cũng đến hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Hảo đi, ta đây liền phái người hỏi thăm đi. Trương Hiên mới vừa đứng lên, tứ muội liền nói, tự tử chúng ta tự mình đi đi. Không cần đi. Tứ muội nghiêm túc nói, thành thân là cả đời sự, qua loa không được. Hảo đi. Người biết mã tướng quân gia ở đâu sao? Biết. Chúng ta đây liền đi thôi. Hảo, Trương Hiên vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, tứ muội liền kéo lại hắn. Người muốn đi đâu? Trương Hiên kỳ quái hỏi. Đi ra ngoài hỏi thăm mã công tử nha. Tứ muội cười cười. Chúng ta có không gian. Trương Hiên chụp hạ chán. Đúng rồi. Có không gian ở, chúng ta nhất định có thể biết được mã công tử rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Tứ muội gật gật đầu. Đi thôi. Hảo. Một hồi, tứ muội, Trương Hiên liền đến mã tướng quân gia. căn cứ bên ngoài nói chuyện thành tứ muội một hồi liền đến mã thế hàng sân một cái tiểu nha hoàng thanh âm truyền tiến vào tố tố tỷ công tử đã trở lại không còn không có nào vừa rồi cái kia tiểu nha hoàng thanh âm lại truyền tiến vào biểu tiểu thư đã khóc thật dài thời gian tố tố nói khóc cũng vô dụng hàng công tử lại không thích nàng ta biết hàng công tử không thích nàng chính là lao thái thái thích nàng tố tố nói lao thái thái cũng không dám cùng hoàng gia làm đối kia đảo cũng là tố tố nói đi thôi Còn có thật nhiều sự không có làm xong nào. Ân Tứ muội nhíu nhíu mày. Như thế nào lại là biểu muội? Một hồi, nha hoàn thanh âm truyền tiến bảo, "Hàng công tử hảo." Ân Tứ muội cùng Trương Hiên đi theo Mã Thế Hằng vào phòng. Đi vào, một cái nũng nịu thanh âm liền vang lên, "Hàng ca ca." Mã Thế Hằng nhíu nhíu mày, "Biểu muội, ngươi như thế nào ở ta trong phòng?" Trước mặt hồng hào con mắt nói, "Hàng ca ca, ngươi thật sự muốn cưới cái kia quận chúa sao?" Mã thế Hằng ngồi xuống trên ghế, ta có cưới hay không nàng đều cùng ngươi không quan hệ. Trương Tiểu trong mắt nước mắt lập tức rớt xuống dưới, hẳng ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Chúng ta! Chúng ta! Mã thế Hằng không kiên nhẫn nói, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi. Phần 252 Hẳng ca ca! Ngươi! Ngươi không thể cưới nữ nhân kia. Ngươi đáp ứng quá tỉ tỉ, muốn chiếu cố ta nhất sinh nhất thế. Mã thế Hằng nhắm mắt lại, ngươi có thể cả đời đều ở tại tướng quân phủ. Trương tiểu nước mắt rất càng hung, tỉ tỉ là vì ngươi mới. Bang. Trên bàn cái ly giật giật. Mã thế Hằng cầm nắm tay, đi ra ngoài. Trương tiểu không giang khóc, Hằng ca ca. Ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi. Mã thế Hằng chỉ vào cửa nói, đi ra ngoài. Hằng, Hằng ca ca, ngài đừng nóng giận. Ta. Ta không bao giờ để ra. Mã thế Hằng trong mắt hiện lên một mặt đau, ta sẽ không cưới ngươi, ngươi đã chết nảy tâm đi. Trương tiểu mặt trắng bạch. Thế Hằng ca ca, bà ngoại đáp ứng ta. Mã Thế Hằng đánh gãy Trương Kiều nói, ta sẽ không nạp tiếp. Trương Kiều sửng sốt một chút, "Thế Hằng ca ca, ngươi liền như vậy thích cái kia con chúa?" Mã Thế Hằng khỏe miệng tiểu Kiều, "Ta thấy cũng chưa gặp qua nàng." "Vậy ngươi?" Mã Thế Hằng nâng nâng tay, "Đi ra ngoài đi, không cần nói nữa." "Thế?" Mã Thế Hằng ánh mắt ám ám, "Ngươi có phải hay không tưởng tượng lần trước giống nhau?" Trương Kiều thân thể cương một chút. "Lần trước, nàng mượn rượu trong điên." Thưởng thân cận thân cận Mã Thế Hằng. Mã Thế Hằng thế nhưng không chút do dự liền đem nàng ném văng ra. "Kia, ta đây đi về trước." "Thế Hằng ca ca, ngươi đừng thương tâm." Mã Thế Hằng xoay người không nói chuyện. Trương Tiểu sau khi rời khỏi đây, Mã Thế Hằng từ trên giá bắt lấy tới một bức họa. Họa nữ Hải tử cưỡi một con màu mận chín mã. Trên eo treo một phen bảo kiếm. Mã Thế Hằng đối với họa nữ Hải tử thâm tình nói, "Đại nhi, ta tưởng ngươi." Một lát sau, Mã Thế Hằng còn nói thêm, Đại Nhi, ta muốn thành thân hơn Ngươi sẽ trách ta sao? Ta nói rồi, đời này chỉ cưới ngươi một người. Đại Nhi, ngươi sẽ trách ta sao? Mã Thế Hằng đuốt bước hỏa mặt nói, ngươi nếu là trách ta nói liền tới tìm ta đi. Đại Nhi, tới tìm ta đi. Tứ mội nhìn Trương Hiên nói, ngươi muốn đem giao dao gả cho nàng sao? Trương Hiên lắc lắc đầu. Mã Thế Hằng thanh âm lại truyền tiến bảo, Đại Nhi, ngươi biết ta vì cái gì có thể lập như vậy nhiều công sao? Bởi vì ta không sợ chết. Đại nhi, hôm nay buổi tối đến ta trong ngộng đến đây đi, được không? Đã không cần phải lại nghe đi xuống, tứ muội nhìn nhìn Trương Hiên, đi thôi. Trương Hiên gật gật đầu. Rời đi mà ra sau, Trương Hiên nói, ta đi cùng mẫu thân nói. Việc này ngươi không cần phải xem bảo. Tứ muội gật gật đầu. chương 316, thổ lộ. Cái gì? Thái hậu đem trong tay chén trà thật mạnh phóng tới trên bàn. Hiên nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trương Hiên nói. Mẫu thân, đem giao giao việc hôn nhân lui đi. Thái hậu tức giận nói, vì cái gì? Mã công tử chính là các ngươi chính mình nhìn chúng. hắn trong lòng có nữ nhân khác. Thái hậu sững sốt một chút, các ngươi làm sao mà biết được? Trương Hiên đem sự tình trải qua nói một lần. Thái hậu nói, cái kia đại nhi không phải đã chết sao? Các ngươi như thế nào còn từ hôn? Mẫu thân, Mã thế hằng trong lòng rốt cuộc trang không dưới nữ nhân khác. Thời gian dài hắn tự nhiên liền đem nữ nhân kia đã quên. Sẽ không. Mã thế hằng tâm đã chết. Thái hậu nhìn trương hiên hỏi, các ngươi có phải hay không cố ý cùng ta làm đối? Đương nhiên không phải. Mẫu thân, chúng ta chính là tưởng cấp giao giao tìm một cái hảo quy túc. Thái hậu thở dài, ta mặc kệ, các ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Tiểu phượng lại đây. Đúng vậy. Tiểu phượng lại đây sau. Thái hậu từ trên ghế đứng lên, đỡ ta trở về đi, ta mệt mỏi. Đúng vậy. Trương hiên sau khi trở về, tứ muội hỏi, mẫu thân nói như thế nào? Mẫu thân nói nàng mặc kệ kia, Trương Hiên ngồi xuống trên ghế, ta đi lui đi, muốn hay không ta và ngươi cùng đi. Trương Hiên lắc lắc đầu, ngươi cùng Giao Giao nói một chút đi. Hảo, nghỉ ngơi một hồi, Trương Hiên liền đi ra ngoài. Tứ Mội nhìn nhìn bên người cung nữ, đi đem quận chúa mời đến. Đúng vậy. Một hồi, Giao Giao gần nhất liền bổ nhào vào Tứ Mội trong lòng ngực, mẫu thân. Tứ Mội sờ sờ Giao Giao tóc, hôm nay làm gì? Giao Giao mặt đỏ hồng, thêu hoa. Theo Hoa, không phải là Giao giao, có chuyện mẫu thân tưởng cùng ngươi nói một chút Ngài nói Tứ muội nhìn nhìn trong phòng cung nữ Các ngươi đều đi ra ngoài đi Đúng vậy Các cung nữ sau khi rời khỏi đây Tứ muội nói, phụ thân ngươi đi mã ra tử hôn đi Giao giao sửng suốt một chút Vì Vì cái gì Tứ mội sờ sờ giao giao mặt Bởi vì Nàng có yêu thích người Giao giao thất vọng úp một tiếng Tứ muội nhẹ nhàng ôm ôm giao giao thuộc về ngươi bạch mã vương tử nhất định sẽ xuất hiện. Giao giao đem đầu dựa vào tứ muội trong lòng ngực, mã công tử người trong lòng có phải hay không thật xinh đẹp. Tứ mội cười cười. Giao giao nhìn tứ muội hỏi, Mẫu thân, ngài gặp qua nàng sao? Tứ mội lắc lắc đầu. kia, Nàng là nhà ai tiểu thư? Không biết. Giao giao gian tứ mội ngực nói, Mẫu thân, ta muốn ăn ngài làm cơm chiên trứng. Hảo! Tứ mội làm cơm chiên trứng là giao giao yêu nhất mỗi khi giao giao tâm tình không tốt thời điểm liền thích ăn tứ muội làm cơm chiên trứng. Mã tướng quân đang ở luyện công, quản gia thở hổn hển chạy tới, tướng quân, hiên, hiên vương ra tới. Mã tướng quân lập tức dừng lại, úc, mau mời. đúng vậy quản gia chạy chậm đi ra ngoài. Mã tướng quân trở về phòng thay đổi một bộ chính thức quần áo sau liền chạy nhanh đi phòng khách. Hàn Huyên sau một lúc, Trương Hiên nhìn Mã tướng quân nói, Mã tướng quân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. đương làm có thể, thỉnh. Mã tướng quân mang theo Trương Hiên đi thư phòng. Ngồi xuống sau. Trương Hiên đi thẳng vào vấn đề nói, Mã tướng quân, ta là tới từ hôn. Từ hôn. Mã tướng quân kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Trương Hiên nhìn Mã tướng quân nói, bởi vì, người nhi tử cấp không được nữ nhi của ta hạnh phúc. Mã tướng quân sững sốt một chút, hiên vương ra. Ngài có phải hay không quá vọ đoán, bọn họ hai cái còn không có thành thân nào? Trương Hiên cười cười, Mã công tử có phải hay không nhận thức một cái kêu đại nhi cô nương Mã tướng quân sắc mặt đổi đổi, nhận thức, làm sao vậy? Trương Hiên uống ngụm trà, Mã công tử cùng vị kia cô nương quan hệ Trương Hiên dừng lại nhìn nhìn Mã tướng quân. Mã tướng quân nhíu nhíu mày, Hiên vô gia, Đại Nhi đã chết. Trương Hiên đem chén trà phóng tới trên bàn, ta biết. Mã tướng quân khó hiểu hỏi, kia ngài còn? Đại Nhi cô nương sẽ vĩnh viễn sống ở Mã công tử trong lòng. Ở Mã công tử trong lòng? Bất luận cái gì nữ nhân đều so ra kém Đại Nhi cô nương. Mã tướng quân ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Tưởng tự hôn cứ việc nói thẳng, lấy một cái người chết đương lấy cớ. Mệnh bọn họ nghĩ ra. Nếu là người khác, mã tướng quân khẳng định sẽ lập tức trở mặt. Hiên vương, ra ngài có thể hay không lại suy xét suy xét. Trương Hiên lắc lắc đầu, bổn vương liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Hào đi. Trương Hiên đứng lên, kia bổn vương liền cáo tử. Mã tướng quân cũng đứng lên, ta đưa ngài. Thiện đi Trương Hiên sau, mã tướng quân liền hầm hừ trở về phòng. Mã phu nhân sững sốt một chút, lao ra Ngài đây là làm sao vậy? Mã tướng quân thật mạnh chụp hạ cái bàn, ta nhi tử khẳng định có thể cưới được càng tốt nữ nhân. Mã phu nhân nhìn nhìn cái bàn, lao ra, cái bàn lại hỏng rồi. Mã tướng quân chừng mắt nhìn mã phu nhân liếc mắt một cái, ngươi còn có thời gian quan tâm cái bàn, hàng nhi việc hôn nhân cũng chưa. a, vì cái gì? Mã tướng quân hát mặt nói, hiên vương ra nói. Hàng nhi trong lòng chỉ có đại nhi, cấp không được hắn nữ nhi hạnh phúc. Mã phu nhân không nói. Mã tướng quân chừng mắt Mã Phu Nhân nói, như thế nào? Ngươi cũng cảm thấy Hằng Nhi cấp không được quận chúa hạnh phúc. Mã Phu Nhân nhìn nhìn bên ngoài, ông trời không có mắt. Mã tướng quân nói, bọn họ khẳng định là hối hận. Cho nên mới tìm như vậy một cái sức xẻo lý do. Mã tướng quân nói âm vừa ra, Mã Thế Hằng thanh âm liền chuyển tiến bảo, cha, nương, Hải Nhi đã trở lại. Mã tướng quân nói, vào đi. Ân. Vừa tiến đến, Mã Thế Hằng liền phát hiện cha mẹ sắc mặt không đúng, cha. Ta vừa rồi vào cửa thời điểm đụng tới hiên vương ra. Mã tướng quân nói, hắn là tới từ hôn. Mã thế hằng nhẹ nhàng thở ra, cha, ngài đừng nóng giận, hài nhi cũng không muốn đi nàng. Mã tướng quân chừng mắt nhìn mã hằng liếc mắt một cái, ngươi không phải là còn nghĩ đại nhi đi. Mã thế hằng biểu tình cương một chút, không có. Mã tướng quân nhìn mã phu nhân nói, ta liền nói sao. Bọn họ khẳng định là có càng tốt người được chọn. Mã phu nhân nhìn nhìn mã thế hằng, hảo, sự tình đều đi qua. Mã Thế Hằng ánh mắt ám ám, cha, nương, không có việc gì nói Hải Nhi liền đi trở về. Mã Tướng quân gật gật đầu, trở lại chính mình phòng sau, Mã Thế Hằng liền đem Đại Nhi bức họa đem ra, Đại Nhi, quần chúa không tới quấy dậy chúng ta. Thế kỷ 21, Thủy Cầm đang ở luyện công, hoắc Phương bưng một mầm trái cây vào được, cầm cầm, ăn chút trái cây đi. Thủy Cầm không có đỉnh, mụn mụ, ta luyện nữa sẽ. hoắc Phương đi qua đi kéo lại Thủy Cầm cánh tay này lại không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện thành. ngoan, ăn chút trái cây, nghỉ ngơi nghỉ ngơi luyện nữa. hào đi. thủy cầm ngồi xuống sau, hoắc phương cho nàng xoa xoa mồ hôi trên trán. dương sán hôm nay như thế nào không có tới. thủy cầm ăn khó chịu long quả, hắn hôm nay ra nhiệm vụ. ước hoắc phương thử nói, ta nghe nói dương sán còn không có bạn gái. phải không? thủy cầm lại cầm một khối quả táo. ân, cầm cầm, ngươi cảm thấy dương sán thế nào? Thủy Cầm thuận miệng nói, khá tốt. Hoắc Phương mắt sáng rực lên một chút, kia, yeah. Mụ Mụ cũng cảm thấy hắn khá tốt. Cầm cầm, ta nghe người đại ca nói, Dương Sán thực thích nghe người đánh đàn. Thủy Cầm tay cương một chút, phải không? Hoắc Phương gật gật đầu, cầm cầm, Dương Sán sinh nhật mau tới rồi, ngươi chuẩn bị đưa hắn cái gì lễ vật? Thủy Cầm nghĩ nghĩ, ta đưa hắn cái hạn lượng bản bật lửa đi. Hoắc Phương cười nói, như vậy sao được, một chút thành ý đều không có. Thủy Cầm lại nghĩ nghĩ. Ta đây đưa hắn một bộ tân khoản di động đi." Hoắc Phương đôi mắt xoay chuyển, vẫn là không tốt lắm, ngươi lại ngâm lại. "Ai nha, không thể tưởng được." Thủy Cầm nhìn Hoắc Phương nói, "Nếu không ngài giúp ta tưởng một cái." Hoắc Phương cười tủng tìm nói, "Ta nào biết các ngươi người trẻ tuổi thích cái gì." Một hồi, Thủy Cầm liền đem mâm trái cây ăn xong rồi, "Mụ mụ, ta muốn bắt đầu luyện công." Hoắc Phương cấp nước cầm xoa xoa khỏe miệng, "Như vậy liều mạng làm gì?" Dương Sán sẽ Hoắc Phương bốn dĩ tưởng nói Dương Sán sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng lại cảm thấy thời cơ còn không quá thành thục. Thủy cầm từ trên ghế đứng lên, hắn sẽ không phải là ta sẽ. Mụ mụ, ngươi mau vào phòng đi. nay có điểm phơi. Hào đi. ngày hôm sau, Dương Sán đang ở chỉ đạo Thủy cầm luyện công. Tập đại đại yêu bành lệ mụ mụ. Dương Sán từ trong túi đem điện thoại đem ra, uy, vị nào. Phần 253. Một hồi, Dương Sán liền đem điện thoại treo. Thủy cầm đang chuẩn bị tiếp tục luyện công, đồng nhiên thấy được Dương Sán di động. Di, ngươi đổi di động. Ân dương sán tùy tay đem điện thoại phóng tới bên cạnh trên bàn, tiếp tục. Hảo. Thủy cầm rất tưởng nói, ngươi như thế nào không muộn mấy ngày lại đổi nha. Hoắc phương từ trên bàn công thấy như vậy một màn sau vừa lòng cười cười. Nghĩ tới nghĩ lui, thủy cầm cũng không biết đưa cái gì thích hợp. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, thủy cầm nhìn dương sán nói, hỏi ngươi cái vấn đề. Dương sán cười cười, hảo a, Ngươi thích cái gì? Đọc sách. Đưa thương. Không được. Quá không thành ý trừ bỏ đọc sách ngươi còn thích cái gì. Dương Sán nhìn Thủy Cầm đôi mắt nói, âm nhạc. Thủy Cầm sắc mặt đổi đổi, còn thích cái gì. Dương Sán nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, mỹ thực. Có một nhà tiệm ăn tại gia đồ ăn khá tốt ăn, quá mấy ngày ta thỉnh ngươi đi. Dương Sán cười cười, ta thích chính mình xuống bếp. a Dương Sán khỏe miệng tiểu kiểu, ta có đầu bếp trứng. Úc, Thủy Cầm không nói. Hôm nào ta cho ngươi buộc lộ tài năng. Hảo, thức mau. Dương Sán sinh nhật tới rồi. Thủy cầm tặng Dương Sán một cái cá sấu bao ra. Điểm hảo ngọn đến sau, Mục Hăn nói, Tiểu Dương, hướng nguyện đi. Hảo. Dương Sán nhìn Thủy cầm nói, cầm cầm, có thể vì diễn tấu một khúc sao. Thủy cầm sửng suốt một chút, ta. Thật dài thời gian không bán, ngón tay của ta đã không linh hoạt rồi. Dương Sán đi qua đi kéo lại Thủy cầm tay, chúng ta cùng nhau đạn, hảo sao. Thủy cầm kinh ngạc nhìn Dương Sán, ngươi cũng sẽ đàn Dương cầm. Biết một chút Dương sán lôi kéo thủy cầm đi tới dương cầm biên, cầm cầm, vì ta đạn một khúc, hảo sao? Ta thủy cầm gắt gao cắn môi. Chương 317, cái này là ngươi, cái này là ta. Hoắc Phương ở bên cạnh nói, cầm cầm, mụ mụ cũng muốn nghe ngươi đánh đàn. Dương sán lôi kéo thủy cầm đi tới dương cầm trước, đến đây đi, ngươi có thể. Thủy cầm ngón tay giật giật, ta. Dương sán một ngữ hai ý nghĩa nói, có ta ở đây, không có việc gì. Thủy cầm đôi mắt giật giật hảo đi. Thủy Cầm ngồi xuống sau, Dương Sán đứng ở nàng bên cạnh ôn nhu nói, "Bắt đầu đi, ngươi hành." "Ta, chúng ta cùng nhau đạt đi." "Hảo." Dương Sán ngồi xuống Thủy Cầm bên người. Âm nhạc tiếng vang lên thời điểm, Hoắc Phương vui mừng cười. Một Hàn thấp giọng nói, "Mẹ, cầm cầm thực mau là có thể từ kia đoạn trong trí nhớ đi ra." Hoắc Phương gật gật đầu. Một Hàn mới vừa đem đôi mắt đóng lại tới, tiếng đàn bỗng nhiên ngừng. Thủy Cầm từ trên ghế đứng lên, "Thực xin lỗi." Sau khi nói xong, Thủy cầm liền chiều thang lầu chạy qua đi. Một hồi, Thủy cầm thân ảnh liền biến mất. Một han vô vô Dương Sán bả vai, đừng nản chí, đây là một cái tốt bắt đầu. Dương Sán cười cười, ta biết. Hoắc Phương nói, ta đi lên nhìn xem cầm cầm. Một hàn kéo lại Hoắc Phương, làm tiểu Dương đi lên đi. Hảo đi. Một hồi đến phòng, Thủy cầm liền ôm chân ngồi xuống chân tường. Một hồi, Dương Sán thanh âm truyền tiến vào, cầm cầm, ta có thể tiến vào sao? Thủy cầm đem mặt chôn tới rồi đầu gối. Ta tưởng một người lặng lặng. Hào đi. Sau khi nói xong, bên ngoài liền không động tĩnh. Hơn một giờ sau, Dương Sán thanh âm lại vang lên, cầm cầm, hiện tại khá hơn chút nào không. Thủy cầm đem mặt nâng lên, ngươi như thế nào còn ở. Dương Sán nói, ta không yên tâm. Thủy cầm từ trên mặt đất đứng lên, ta không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Cầm cầm, thực xin lỗi. Ta không nên làm ngươi cho ta đánh đàn. Thủy cầm đi qua đi mở ra môn, cùng ngươi không quan hệ là ta chính mình không đủ kiên cường. Dương Sán nhìn Thủy Cầm thâm tình nói, ngươi là ta đã thấy kiên cường nhất nữ hải tử. Thủy Cầm cười cười, vào đi. Hảo. Dương Sán phát hiện Thủy Cầm trong phòng thả thật nhiều ô tô mô hình. người thích ô tô. Thủy Cầm lắc lắc đầu. Dương Sán chỉ vào những cái đó mô hình hỏi, kia này. Thủy Cầm sờ sờ trên bàn ô tô mô hình, Huy Vũ thích. Huy Vũ. Một gia giống như không có kêu Huy Vũ nam hải tử nha. Thủy Cầm nhìn nơi xa nói chính là hắn đem ta từ hạ kệ kia cứu ra Dương Sán trên mặt biểu tình cương một chút phải không hắn cũng có siêu năng lực sao Thủy Cầm gật gật đầu có thể giới thiệu chúng ta nhận thức một chút sao Dương Sán muốn nhìn một chút chính mình đối thủ là ai Thủy Cầm dầu dĩ nói ta không biết bọn họ ở đâu Dương Sán sững sốt một chút hắn có phải hay không đi du lịch đi có lẽ quá đoạn thời gian bọn họ liền đã trở lại Thủy Cầm nói chỉ mong đi Dương Sán nhìn nhìn bên ngoài Cầm cầm, tiểu tuyết. Thủy cầm đi đến ban công bắt tay rối đi ra ngoài, thật xinh đẹp. Dương Sán sùng ái cười cười, tiểu tâm cảm lạnh. Thủy cầm cười cười, không có việc gì. Dương Sán hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, xem này tư thế, một hồi liền có thể đôi người tuyết. Thủy cầm mắt sáng rực lên, khi còn nhỏ, ta mỗi năm đều ở trong sân đôi thật nhiều người tuyết. Ta khi còn nhỏ cũng thích đôi người tuyết. Lại trò chuyện sau khi, Dương Sán liền đi xuống. Một hãng cùng hoắc Phương đều ở phòng khách ngồi. Nhìn đến Dương Sán sau. Hoắc Phương lo lắng hỏi, cầm cầm còn hảo đi. Cầm cầm không có việc gì, ngài yên tâm đi. Hoắc Phương nhẹ nhàng thở ra. Một hãn nhìn Dương Sán nói, cảm tạ. Dương Sán cười cười, A-di, một đại ca. Ta đây liền đi về trước. Hoắc Phương tử trên sofa đứng lên, A-di đưa đưa người. Dương Sán cười nói, A-di, người như thế nào còn đem ta đường khách nhân. Hoắc Phương cười cười, kia A-di liền không tiếng ngươi. Trên đường chậm một chút. Hảo, Dương Sán đi rồi về sau, một Hán nhìn Hoắc Phương nói, xem ra chúng ta này bước cờ đi đúng rồi. Hoắc Phương gật gật đầu. Ngay hôm sau, Thủy cầm mới từ trên lầu xuống dưới. A-di liền đã đi tới, cầm cầm, Dương tiên sinh làm ngài đến trong viện. Đã biết. Vừa ra khỏi cửa. Thủy cầm liền ngây ngẩn cả người. Trong viện đôi hai cái mập mạp người tuyết, hai cái người tuyết gắt gao kể tại cùng nhau. Dương Sán tử người tuyết mặt sau đi ra, thích sao? Ân, đây là ngươi đôi sao? Dương sáng gật gật đầu. Thủy cầm đi qua đi sờ sờ người tuyết trên đầu mũ, đây là ta mũ. Dương sáng gật gật đầu. Thủy cầm nhìn nhìn một cái khác người tuyết trên cổ khăn quảng cổ, này khăn quàng cổ không phải là ngươi đi. Dương sáng cười nói, thông minh. Thủy cầm nhìn nhìn gắt gao kề tại cùng nhau hai cái người tuyết, ngươi chừng nào thì tới. Sáu giờ nhiều đi. Thủy cầm cắn cắn ngôi, ngươi. Ngươi không phải là muốn đuổi theo ta đi. Dương Sán chỉ vào hai cái người tuyết nói, cái này là ngươi. Cái này là ta. Thủy cầm trên mặt biểu tình cương một chút, ta. Ta trước nay không nghĩ tới ngươi. Ngươi sẽ thích ta. Dương Sán cầm Thủy cầm tay, hiện tại tưởng cũng không chậm. Ta Thủy cầm bắt tay rút ra, trong lòng ta đã có người. Dương Sán ánh mắt ám ám, có thể nói cho ta hắn là ai sao. Ta ngày hôm qua cùng ngươi đề qua. Dương Sán nghi nghĩ, uy vũ. Thủy cầm gật gật đầu. Dương Sán nhìn Thủy cầm đôi mắt nói, ở ngươi trong mắt. Hắn là một cái cái dạng gì người. Thủy cầm không chút nghĩ ngợi nói, ở lòng ta, hắn là một cái không gì làm không được người. Dương sán cười cười, trên thế giới căn bản không có người như vậy. Thủy cầm có điểm không cao hứng, không tin liền tính. Cầm cầm, ta cảm thấy ngươi là sai đem sùng bái cùng cảm kích trở thành tình yêu. Thủy cầm cười cười, ta cũng không biết chính mình là sùng bái hắn, cảm kích hắn vẫn là thích hắn. Dương sán mắt sáng rực lên một chút, xem ra chính mình còn có cơ hội. Chính là có một chút có thể xác định. Cái gì? Dương sán tâm lại huyền lên. Ta tưởng vĩnh viễn ngốc tại hắn bên người. Dương sán nhíu nhíu mày, đó là bởi vì ngươi không có cảm giác an toàn. Có lẽ đi, ngươi cảm tình vốn dĩ chính là phức tạp. Có lẽ ái trộn lẫn cảm kích. Có lẽ sùng bái trộn lẫn ái. Ai có có thể phân do nào? Dương sán nhắm mắt lại, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Thủy cầm đi qua đi ôm lấy Dương sán, cảm ơn ngươi cho ta đôi người tuyết. Dương sán cười khổ một chút, ngươi là của ta công chúa. Ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Nghe được lời này, thủy cầm rất cảm động. Giang giác. Một hán cơ cơ trong tay camera, vừa rồi hình ảnh quá mỹ. Thủy cầm từ dương sán trong lòng ngực lui ra tới. Đại ca, ngươi chừng nào thì tới. Một hán cười nói, vừa tới. Thủy cầm nói, các ngươi lêu đi, ta trước lên rồi. Một han treo gẹo đến, như thế nào? Thẹn thùng. Thủy cầm cười cười, đại ca, ngươi hiểu lầm. Một hán cơ cơ trong tay camera, đừng nghĩ chống chế ra trong tay có chứng cứ. Thủy cầm nhìn nhìn Dương Sán, ngươi cùng hắn giải thích đi, ta lên rồi. Dương Sán gật gật đầu. Thủy cầm đi rồi về sau. Một hàn vô vô Dương Sán bả vai, tiểu tử, tiến bộ thần tốc nha. Một đại ca, ngươi thật sự hiểu lầm. Mục hàn nhữ nhữ mày, sao lại thế này? Cầm cầm đã có yêu thích người. Mục hàn sắc mặt đổi đổi, người kia đã biến mất. Có lẽ hắn quá mấy ngày liền đã trở lại. Kia nhưng không nhất định. Bọn họ căn bản không phải thế giới này người. Dương Sán cho rằng một han ý tứ là cầm cầm cùng y vũ thân phận kém quá nhiều, cho nên không cho bọn họ ở bên nhau. Một đại ca. Ta xem cầm cầm rất thích hắn. Thích lại có thể thế nào? Tại đây loại sự thượng, cha mẹ giống nhau ninh bất quá hải tử. Một hạn sửng sốt một chút, ngươi đang nói cái gì nha? Dương Sán cười khổ một chút, cầm cầm nếu là thật sự muốn gả cho hắn nói, các ngươi là ngăn không được. Một hạn hơi chút suy nghĩ một chút liền minh bạch Dương Sán ý tứ Tiểu Dương, ngươi hiểu lầm. Cứu cầm cầm những người đó hẳn là từ cổ đại xuyên qua lại đây. Xuyên qua. Một hán kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Một hán gật gật đầu. Sự tình là cái dạng này. Một hán sau khi nói xong. Dương Sán một hồi lâu mới hoàn hồn. Một đại ca, đây là thật vậy chăng? Một hán cười cười. Nếu không phải việc hôn nhân trải qua. Ta cũng sẽ không tin tưởng. Dương Sán mắt sáng rực lên. Ngươi vừa rồi nói bọn họ ở cổ đại thân phận rất cao. Nếu là nói như vậy bọn họ khẳng định sẽ không trở về nữa. Ai sẽ vứt bỏ vinh hoa phú quý chạy đến một cái xa lạ địa phương từ đầu bắt đầu nha. Mộ Hàn gật gật đầu, "Tiểu Dương, Kiên Nhẫn Điểm, cầm cầm sớm hay muộn sẽ đem bọn họ đã quên." "Ân." "Mộ đại ca, cảm ơn ngươi." Mộ Hàn cười cười, "Không cần cảm tạ ta, về so đối cầm cầm hảo điểm là được. Ta nhất định sẽ đối cầm cầm tốt." Mộ Hàn nửa thật nửa giả nói, "Ngươi nếu là dám đối với cầm cầm không tốt, Lao ra tử khẳng định sẽ lột da của ngươi." Dương Sán cười cười. Thủy cầm cho rằng Dương Sán sẽ trực tiếp rời đi, không nghĩ tới. An bữa sáng thời điểm Dương Sán lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Phần 254. Ba năm sau, càng thanh quốc càng thêm cường thịnh. Hoàng thượng mới vừa hạ triều, Trương Hiên liền tìm lại đây, ca, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Nhìn đến Trương Hiên biểu tình, Hoàng thượng liền biết hắn muốn nói gì, đến ngự thư phòng nói đi. Hảo. Tới rồi ngự thư phòng sau, Hoàng thượng hỏi. Các ngươi có phải hay không chuẩn bị đi thế kỷ 21 nha? Trương Hiên gật gật đầu, mẫu thân bên kia. Hoàng thượng xoa xoa cái chán, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Trương Hiên nói, hẳn là không thành vấn đề. Ta còn là có điểm không yên tâm, nếu không các ngươi lại chờ mấy năm. Trương Hiên cười cười, đại ca, uy vũ ngoài miệng đều nổi lên vài cái phao. Hoàng thượng bất đắc dĩ cười cười, đứa nhỏ này. Hào đi. Trương Hiên nhìn hoàng thượng nói, ta sợ mẫu thân không đồng ý. Hoàng thượng nghĩ nghĩ. Mẫu thân kia đừng liền trước đừng nói nữa. Mẫu thân nếu là đã biết khẳng định sẽ lo lắng. Chúng ta lập tức đều đi rồi, mẫu thân khẳng định sẽ hoài nghi. Hoàng thượng xoa xoa cảm, ta tới nghĩ cách đi. Cảm tạ. Chiếu cố hảo uy vũ cùng hoàng thượng vốn dĩ tưởng nói tứ muội, chính là lại cảm thấy không thích hợp, cùng giao giao. Ta sẽ. Nếu là lần này đi không được thế kỷ 21, về sau cũng đừng đi. Hảo. chương 318, các ngươi là dã nhân sao? Trương Yên một hồi tới. Giao giao lại hỏi, cha, mãi mãi cùng đại bá đồng ý sao? Người đại bá đáp ứng rồi. Giao giao thất vọng hỏi, mãi mãi có phải hay không không đáp ứng? Người đại bá đáp ứng trước giúp chúng ta gạt. Thật tốt quá. Giao giao cao hưng kéo lại tứ muội tay, nương, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tứ muội cười gật gật đầu. Ta đây liền đi đem ca ca cùng phi hổ, ngọc hổ, kia chấp gọi tới. Giao giao đi rồi về sau, trương hiên nhìn tứ muội hỏi, đồ vật thu thập hảo sao? Thu thập hảo. Một hồi, giao giao, Huy Vũ liền mang theo phi hổ, ngọc hổ, tiên chấp vào đường. Huy Vũ đầy mặt vui mừng đi tới tứ muội bên người, nương, giao giao nói chính là thật vậy chăng? Tứ muội gật gật đầu. Huy Vũ trong mắt hiện lên một đạo hưng phấn quang, nương, chúng ta đây đi như thế nào? Tứ muội nhìn Trương Hiên hỏi, ngươi biết hoàng tử chuẩn bị như thế nào giúp chúng ta giấu giếm sao? Trương Hiên lắc lắc đầu. Hoàng thượng biết chúng ta hiện tại liền đi sao? Biết. kia như vậy đi. Ta cùng Giao Giao, Phi Hổ, Ngọc Hổ trước đi ra ngoài, ngươi cùng Nguy Vũ, kia chấp một hồi ở đi ra ngoài. Trương Hiên nghĩ nghĩ, có thể, chúng ta đây ở đâu hội hợp? Chúng ta ở Nam Sơn hội hợp đi. Hảo! Tứ Mội vừa mới chuẩn bị mang theo Giao Giao, Phi Hổ, Ngọc Hổ đi ra ngoài. Tiểu Phượng liền đỡ Thái hậu vào được. Thái hậu cười tủm tìm hỏi, các ngươi đây là muốn đi đâu nha? Trương Hiên đi tới đỡ Thái hậu ngồi nói trên ghế, Tứ Mội muốn mang Giao Giao đi đi dạo phố. Phải không? Thái hậu nhìn tứ muội nói, ta cũng thật dài thời gian không đi dạo phố. Tứ muội cười cười, kêu ngài liền cùng chúng ta cùng đi đi. Xem ra hôm nay là đi không được. Thái hậu lại đem ánh mắt chuyển tới uy vũ trên người, ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị đi ra ngoài nhà. Ta, ta muốn đi Nam Sơn đi dạo. Thái hậu nhìn nhìn tiểu phượng, các ngươi đều đi xuống đi. Đúng vậy. Bang. Tiểu phượng mới ra đi, thái hậu liền chụp hạ cái bàn, ta còn không có hồ đồ nào. Giao giao. Uy Vũ cúi đầu. Trương Hiên nói, mẫu thân, chúng ta. Chúng ta là sợ ngài lo lắng, cho nên mới không dám cùng ngài nói. Thái hậu trừng mắt nhìn Trương Hiên liếc mắt một cái, biết mẫu thân sẽ lo lắng còn đi. Tứ Muội nói, mẫu thân, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Thái hậu nhìn Uy Vũ nói, ngươi có phải hay không rất muốn đi. Uy Vũ gật gật đầu, ngài nãi. Mãi. Không gian đã khôi phục, chúng ta tu vi cũng để cao không ít. Thái hậu nhìn nhìn Uy Vũ ngoài miệng thao, thế kỷ 21 liền như vậy hảo sao. Uy vũ đôi mắt xoay chuyển, nãi nãi, ngài cùng chúng ta cùng đi đi. Ta, thái hậu cười cười, ta một cái lao thái thái đi kia làm gì. Uy vũ cấp giao giao đưa mắt ra hiệu. Giao giao đi qua đi ôm lấy thái hậu cánh tay, nãi nãi, ngài liền cùng chúng ta cùng đi đi. Ta nghe nói, kia lao thái thái nhóm thường xuyên tụ ở bên nhau khiêu vũ. Thái hậu phiết giao giao liếc mắt một cái, một đám lao thái thái khiêu vũ. Kia có thể xem sao. Tứ muội nói, ở chúng ta kia. Người già sinh hoạt rất phong phú. Phải không? Ân, Trương Hiên cũng đã đi tới, mẫu thân, kia cùng này thực không giống nhau. Ngài thật sự hẳn là đi xem. Này. Giao giao cơ cơ thái hậu cánh tay, ngài mãi Ngài liên cùng chúng ta đi thôi. Thái hậu có điểm do dự, tứ muội, ngươi xác định sẽ không ra vấn đề. Ta. Uy Vũ Cơm nói, xác định. Thái hậu nhìn tứ muội nói, nếu là đi không được thế kỷ 21 làm sao bây giờ? Trương Hiên nói chúng ta đây liền trở về, hơn nữa về sau chúng ta cũng không đi. Thái hậu nghĩ nghĩ, hảo đi, ta và các ngươi cùng đi. Giao Giao cao hứng nói, mãi mãi, ngươi thật tốt. Thái hậu sờ sờ Giao Giao tóc, vua định loạn. Hắc hắc, hắc hắc. Uy Vũ nói, ta đi cùng cha nói một tiếng. Thái hậu nói, đi thôi. Hoàng thượng đang xem tấu trương, Uy Vũ vào được, cha. Hoàng thượng đem tấu trương phóng tới trên bàn, chiếu cố hảo ngươi nương. Ta sẽ. Cha, nãi nãi cũng cùng chúng ta cùng đi. Cái gì? Hoàng thượng kinh ngạc đứng lên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Huy vũ đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Bọn họ đều đi, liền lưu lại chính mình tại đây. Hoàng thượng có chút thương cảm, ngươi nãi nãi đã biết. Huy vũ gật gật đầu. Hoàng thượng nhíu như mày, nàng lao nhân ra như thế nào sẽ biết? Nãi nãi khẳng định vẫn luôn phái người nhìn chầm chầm chúng ta. Hoàng thượng đi qua đi vô vỗ huy vũ bả vai, đi. Cha đi đưa đưa các người. Uy vũ nhìn hoàng thượng nói, cha, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Hoàng thượng gật gật đầu. Hoàng thượng tới về sau lại dặn dò Trương hiên vài câu. Thái hậu chiều hoàng thượng vây vây tay, đến mẫu thân này tới. Hảo. Hoàng thượng đi qua đi sau. Thái hậu nói, ngươi yên tâm, mẫu thân sẽ đốc xúc bọn họ mau chóng trở về. Hoàng thượng cười cười, ta biết. Hoàng thượng nhìn tứ muội nói, ta liền đem mẫu thân cùng nhi tử giao cho ngươi. Các ngươi. Xuất phát đi. Tứ mội nói câu chờ một chút sau liền vào không gian. Một hồi. Tứ mội cầm mấy cái bình giữ ấm ra tới, nơi này trang chính là không gian trong sông Thủy, ngươi cầm đi. Hoàng thượng tiếp qua đi, cảm ơn. Trương Hiên nói, chúng ta đây liền xuất phát. Hoàng thượng gật gật đầu. Tứ mội đem đôi mắt đóng lên, một hồi. Đại gia liền đều biến mất. Hoàng thượng ở trên ghế ngồi hơn nửa ngày mới đứng dậy rời đi. Thái hậu là lần đầu tiên tiến không gian. Giao giao hỏi, mãi mãi. Chúng ta không gian giống không giống tiên cảnh." Thái Hậu chiều trung quanh nhìn nhìn, "Giống?" Thái Hậu chỉ một đóa trước nay chưa thấy qua hoa hỏi, "Đó là cái gì hoa?" Thái Hậu chỉ kia đóa hoa có 7 loại nhan sắc. "Đó là Bảy Linh Hoa." "Bảy Linh?" ân Nó có 7 loại linh lực." Thái Hậu tò mò hỏi, "Có phải hay không một loại nhan sắc liền ý nghĩa một loại linh lực?" Giao Dao gật gật đầu. "Loại này hoa ở bên ngoài cùng buồn nhìn không tới." Thái Hậu lại chiều nơi xa chỉ chỉ, "Đó là cái gì?" đó là hào ảnh, nó hạt giống có thể làm người sinh ra hào giác, kia lại là cái gì? Hơn một giờ sau, không gian ngừng lại, giao giao có chút khẩn trương, mẫu thân, chúng ta có phải hay không tới rồi? Ta nghe một chút, tứ muội nhắm mắt lại nghe xong sẽ, chung quanh có thật nhiều động vật thanh âm, này hình như là ở trong núi, trương hiên nói, ta trước đi ra ngoài nhìn xem đi, tứ muội nói, ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi, ta một người là được, tứ muội kéo lại trương hiên. Ta không yên tâm. Vậy được rồi. Huy vũ đã đi tới. Nương. Tiểu thúc, ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Hảo đi. Giao giao, ngươi tại đây bồi mãi mãi. Hảo. Phi hổ nói, chủ nhân, chúng ta bồi ngài cùng nhau đi ra ngoài đi. Tứ muội sơ sơ phi hổ. Ngọc hổ đầu, ta hiện tại còn không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Các ngươi đợi lát nữa trở ra, được không? Hảo đi, kêu ngài cẩn thận một chút. ân, Ra tới sau. Tứ mội phát hiện bọn họ thật sự dừng ở núi lớn. Từ chung quanh tình hôn xem. Nay hẳn là cơ hồ không có gì người tới. Ta làm mọi người đều xuất hiện đi. Hảo. Một hồi, Thái Hổ, Giao Giao, Phi Hổ, Ngọc Hổ, kia chốc liền ra tới. Thái Hổ hỏi, Tứ mội, đây là quê nhà của người sao? Dừng ở núi sâu rừng già. Tứ mội căn bản phán đoán không ra hiện tại là thời đại nào, ta cũng không biết. Thái Hổ hỏi, kia làm sao bây giờ? Uy Vũ nói. Ta đi hỏi một chút trong núi giã thú đi. Tứ mội nói, ta và ngươi cùng đi đi. Hảo. Tứ mội cùng uy vũ kỵ tới rồi phi hổ, ngọc hổ bối thượng. Trương Hiên nói, các ngươi cẩn thận một chút. Tứ mội cùng uy vũ gật gật đầu. Một hồi, tứ mội, uy vũ thân ảnh liền biến mất. Trương Hiên nhìn Thái Hậu hỏi, mẫu thân, ngài muốn hay không ngồi một chút? Thái Hậu lắc lắc đầu. Ngươi đoán, đây là thế kỷ 21 sao? Hẳn là. Vậy là tốt rồi. Một hồi. Tứ mội cùng uy vũ liền gặp được một con lão hổ. Uy vũ chiều lão hổ vây vây tay, láo hổ liền ngoan ngoãn đã đi tới. Uy vũ hỏi, đây là thế kỷ 21 sao? Láo hổ mê mang nhìn nhìn uy vũ. Hỏi xong sao uy vũ liền biết chính mình quá nóng nội. Tứ mội nhắc nhở nói, ngươi hỏi một chút hắn thấy chưa thấy qua phi cơ. Hảo! Uy vũ từ phi hổ bối thượng nhảy xuống tìm căn nhánh cây hoa cái phi cơ, ngươi gặp qua cái này sao? Lão hổ cẩn thận nhìn nhìn sử dụng sau này móng nuốt chiều không chung chỉ chỉ. Huy vũ cao hứng nói, mẫu thân. Nó gặp qua. Ngươi lại cho hắn họa cái ô tô. Tứ mội tưởng lại xác nhận một chút. Hảo. Một hồi, huy vũ liền hoa hảo, gặp qua cái này sao? Lao hổ nhìn nhìn sau lắc lắc đầu. Tứ mội sửng suốt một chút. Huy vũ nghĩ nghĩ, này ngồi sơn có bao nhiêu đại? Lao hổ lắc lắc đầu. Huy vũ lại hỏi, ngươi có phải hay không vẫn luôn tại đây ngốc? Không đi qua bên ngoài. Lao hổ gật gật đầu. Huy vũ nhìn tứ mội nói. Nương, chúng ta lại hướng phía trước đi một chút đi. Hảo. Quá hơn nửa giờ sau. Tứ mội cùng huy vũ tới rổi sơn bên ngoài. Huy vũ kêu một con thỏ lại đây. Người gặp qua thứ này sao? Huy vũ chỉ chỉ trên mặt đất ô tô. Con thỏ vây quanh trên mặt đất đổ xoay vài vòng. Huy vũ sốt ruột hỏi. Người gặp qua sao? Con thỏ lắc lắc đầu. Huy vũ trên mặt biểu tình cương một chút. Nương. Chúng ta có phải hay không đi nhầm? Tứ mội nghĩ nghĩ, chúng ta đến sơn bên ngoài nhìn xem đi. Phần 255 Hảo Tứ mội từ ngọc hổ bối thượng nhảy xuống tới, phi hổ, ngọc hổ, ta đi các ngươi phóng tới trong không gian đi. Phi hổ, ngọc hổ gật gật đầu. Một hồi, tứ mội cùng uy vũ liền từ trong núi ra tới. Tứ mội cùng uy vũ mới vừa dừng lại, một cái kinh ngạc thanh âm liền vang lên, không được lúc nhích. Dơ lên tay tới. Uy vũ theo thanh âm nhìn qua đi. Phát hiện trên mặt đất bỏ mười mấy toàn thân khoác mãn cỏ dạy nam nhân, các ngươi là dã nhân sao? Vừa rồi nói chuyện nam nhân cơ cơ trong tay đoạn, dã nhân sẽ có thương sao? Tứ mội hỏi, các ngươi có phải hay không ở diễn tập? Một cái khác nam nhân nhìn tứ mội cùng uy vũ nói, các ngươi hai cái có phải hay không làm phương người? Tứ mội lắc lắc đầu, chúng ta là đi ngang qua. Nam nhân nhíu môi, thiếu tới, diễn tập có thể không rõ chẳng sao. chương 319, tuyển ai đương mội phu? Tứ mội tưởng. Nếu là diễn tập nói thời gian hẳn là sẽ không quá dài, các ngươi thật sự hiểu lầm, chúng ta hơn nửa tháng trước liền vào núi. Lớp trưởng Vương Kiện cảnh giác hỏi, các ngươi như thế nào ở trong núi ngây người thời gian dài như vậy? Tứ muội nói, chúng ta đến trong núi tới tìm nhân sâm. Phó lớp trưởng Trương Đông chạm chạm Vương Kiện bả vai, đầu, ta cảm thấy bọn họ có vấn đề. Vương Kiện gật gật đầu, trước đem bọn họ bó lên lại nói, đúng vậy. Trương Đông chiều mặt khác hai cái chiến sĩ chỉ chỉ, ngươi, ngươi đem bọn họ hai cái bó lên. đúng vậy hai cái chiến sĩ từ trên mặt đất bỏ dậy triều tứ muội cùng uy vũ đi qua. uy vũ lớn tiếng nói, ta xem các ngươi ai dám. vương kiện khỏe miệng tiểu kiểu, tiểu tử này còn rất hoành. trương đông đem họng súng nhắm ngay uy vũ, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn ăn súng nha? uy vũ vừa mới chuẩn bị qua đi hạ vương kiện bọn họ thường, tứ muội liền kéo lại hắn, không cần thiết đọ thủ. trương đông nói, thính ngươi thất thời. tứ muội xem trương đông hỏi, ngươi có thể nói cho ta. Hiện tại là mấy mấy năm sau. Nhìn đến này đó binh lính sau, tứ muội liền biết bọn họ tới rồi là hiện đại. Tứ mội muốn biết hiện tại cụ thể là nào một năm. Biết xác thực thời gian sau, tứ muội liền biết xử lý như thế nào chuyện này. Trương Đông sửng sốt một chút, ngươi sẽ không liền hiện tại là mấy mấy năm cũng không biết đi. Tứ muội cười cười, có đôi khi chúng ta một năm bốn mùa đều ở trong núi ngốc, dài nhất một lần chúng ta ở trong núi ngây người ba năm. Trương Đông nắm tay thương, các ngươi nên không phải là đào phàm đi. Ngươi xem chúng ta giống sao? Trương Đông do dự một chút sau lắc lắc đầu. Tứ Muội nghĩ nghĩ, nếu là ta nhớ không lầm nói, hiện tại hẳn là 2014 năm. Lần trước bọn họ tới thời điểm là 2011 năm, bọn họ ở cản thành quốc ngây người 3 năm, cho nên nói hiện tại rất có thể là 2014 năm. Trương Đông gật gật đầu. Nếu là 2014 năm, vậy thì dễ làm, ta có thể dùng người di động gọi điện thoại sao? Băng hữu của ta là cảnh sát. Tứ mội chuẩn bị cấp trương văn mẫn gọi điện thoại. Vương Kiện chào phung nói, Trang thật giống. Tứ mội nhíu như mày, ta không có Trang. Ta bằng hữu thật là cảnh sát. Vương Kiện hứ một tiếng, ta sẽ làm ngươi cho hắn gọi điện thoại, bất qua không phải hiện tại. Đông tử, qua đi hỗ trợ. Đúng vậy. Trương Đông kìm xuống chiều tứ mội cùng uy vũ đi qua. Tứ mội trận trắng mắt, thật là tú tài gặp được mình, có lý giảng không thông. Uy vũ, chúng ta trở về đi. Nếu là bọn họ lại không quay về chương hiên bọn họ nên lo lắng uy vũ gật gật đầu trương đông nói muốn chạy không có cửa đâu các huynh đệ động thủ đúng vậy hô một trận gió từ trương đông bên người quát qua đi ầm ầm ầm trương đông cùng mặt khác hai cái chiến sĩ thẳng tắp bổ nhào vào trên mặt đất vương kiện phản ứng lại đây thời điểm tứ muội cùng uy vũ thân ảnh đã sớm biến mất đông tử biêu tử tiểu lưu Vương Kiện chiều trên mặt đất ba người chạy qua đi. Chiến sĩ khác cũng vây quanh qua đi. Vương Kiện vỗ vỗ Trương Đông mặt, "Đông tử, Đông tử, tỉnh tỉnh." Một hồi, Trương Đông đôi mắt mở. Vương Kiện hỏi, "Đông tử, không có việc gì đi?" Trương Đông xoa xoa đầu, "Đầu có điểm vượng. Vương Kiện nhẹ nhàng thở ra, "Bưu tử, Tiểu Lưu, các ngươi hai cái nào?" Bưu tử nói, "Ta không có việc gì." Tiểu Lưu nói, "Ta cũng không có việc gì." Trương Đông tử trên mặt đất đứng lên, đầu Vừa rồi là chuyện như thế nào? Vương Kiện nói, các ngươi ba cái lập tức liền đều té xỉu. Chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào tình. Trương Đông nuốt đầu nghĩ nghĩ, vừa rồi. Ân. Vừa rồi có một cổ phong từ ta bên người quát qua đi, sau đó. Sau đó ta liền nhìn đến các ngươi vây quanh ở ta bên người. Đúng rồi. Kia hai người đi đâu vậy? Chạy. Chạy. Trương Đông kinh ngạc lặp lại một lần. Vương Kiện gật gật đầu, biểu tử, Tiểu Lưu Các ngươi hai cái nào? Biêu tử nói, cùng Trương Đông giống nhau. Tiểu lưu đi theo nói, ta cũng là. Vương Kiện nghĩ nghĩ, các ngươi không phải là bị kia tiểu tử đánh vượng đi. Trương Đông nói, sao có thể? Cái loại này thân thủ chỉ có võ hiệp trong tiểu thuyết mới có. Biêu tử cùng tiểu lưu không nói chuyện. Vương Kiện chiều nơi xa nhìn nhìn, nói không chừng chúng ta thật sự gặp được võ lâm cao thủ. Trương Đông sửng sốt một chút, kia, Ta dẫn người đem bọn họ truy hồi đến đây đi. Truy. Truy thượng sao? Này! Vương Kiện đem thông tin công cụ đem ra, đoàn trường, chúng ta ở trong núi gặp được hai cái võ lâm cao thủ. Là! Là! Đã biết! Thông xong lời nói sau. Vương Kiện nói, đoàn trưởng nói vùng này đều là chúng ta người, bọn họ trốn không thoát. Tứ muội cùng y vũ sau khi trở về, Trương Hiên hỏi, hỏi rõ ràng sao? Tứ muội gật gật đầu, đây là thế kỷ 21. Giao giao cao hứng ôm lấy thái hậu cánh tay, mãi mãi. Chúng ta tới rồi thế kỷ 21. Thái hậu cười cười, xem đem ngươi cao hứng, đi thôi. Hắc hắc. Tứ muội đem mọi người đều đưa tới trong không gian. Một hồi, không gian liền bay lên. Hơn nửa giờ sau, không gian ngừng lại. Tứ muội nói thanh chúng ta về đến nhà liền mang theo đại gia tử trong không gian đi ra. Vừa ra tới, giao giao liền gấp không chờ nổi kéo lại uy vũ cánh tay, ca, cái nào là tivi. Uy vũ xoa xoa giao giao đầu, cái kia. Giao giao lôi kéo Huy Vũ đi tới tivi bên cạnh, cái này thấy thế nào? Ta nhìn xem có hay không điện. Huy Vũ đi qua đi ở cắm bài thượng lớn một chút. Giao giao hỏi, có sao? Huy Vũ gật gật đầu, tới, ca giáo ngươi thấy thế nào tivi? Hảo. Tứ muội từ trong ngăn tủ cầm một khối sạch sẽ bố phô nói trên sofa, mẫu thân, ngài ngồi. Thái hậu gật gật đầu. Trương Hiên ở bên cạnh nói, mẫu thân, đây là sofa. Thái hậu mới vừa ngồi xuống. Một cái xa lạ nam nhân thanh âm liền vang lên, tức phụ, ngươi như thế nào mới trở về. Thái hậu cọ một chút từ trên sofa đứng lên, triệu tứ muội, ngươi. Ngươi Thái hậu vốn dĩ tưởng nói, nhà ngươi như thế nào có khác nam nhân. Nghĩ đến uy vũ cùng giao giao đều ở, liền đem lời nói nghẹn trở về, ngươi này còn có người khác nha. Uy vũ đem giao giao từ tivi lên kéo đến một bên, mãi mãi, vừa rồi là tivi người đang nói chuyện. Nhìn đến tivi sau, Thái hậu sửng sốt hơn nửa ngày, kia. Nơi đó mặt như thế nào có người Huy vũ đi tới Thái Hậu bên người mãi nãi, ngài ngồi Ta cho ngươi chậm rãi giải thích Hảo Huy vũ đơn giản cho Thái Hậu giải thích một chút tivi là cái gì Thái Hậu nghe sừng sốt sừng sốt Phi hổ, ngọc hổ kia chấp vẫn luôn tò mò đứng ở tivi phía trước Tứ muội từ trong ngăn kéo cầm chút tiền Huy vũ Ngươi ở nhà bồi nãi nãi bọn họ Ta và ngươi tiểu thúc thúc đi ra ngoài mua điểm đồ vật Hảo Giao giao từ tivi trước xoay lại đây, nương. Ta và các ngươi cùng đi đi. Hảo A. Dọc theo đường đi, giao giao đôi mắt đều không đủ nhìn. Vừa vào cửa, giao giao liền lôi kéo thái hậu cánh tay nói, nãi nãi. Này cùng chúng ta kia thực không giống nhau. Thái hậu chỉ chỉ phía trước tivi, bên ngoài cùng trong tivi giống nhau sao. Ân, nãi nãi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Này, tứ muội từ trong túi cầm chút quần áo ra tới, mẫu thân ngày trước tạm chấp nhận xuyên một chút ngày mai ta liền đi cho ngươi mua quần áo giao giao đem quần áo nhận lấy mãi mãi ta bồi ngươi đi đổi hảo đi một hồi thái hậu liền đổi hảo quần áo tứ muội nhìn nhìn uy vũ ngươi mang theo mãi mãi cùng muội muội đi ra ngoài đi dạo hảo ngọc hổ đi qua đi cọ cọ tứ muội chân chủ nhân chúng ta có thể đi ra ngoài sao tứ muội ngồi xuồng xuống sờ sờ ngọc hổ đầu chờ uy vũ bằng lái khảo xuống dưới sau Ta khiến cho hắn lái xe mang các ngươi đi ra ngoài căng gió. Hào đi. Tia chấp cũng đã đi tới, ta cũng có thể cùng đi sao? Đương nhiên có thể. Xem ra, đến mua một chiếc xe lớn. Tiêu chấp cao hứng cọ cọ tứ mội mặt. Tứ mội sờ sờ tia chớp cùng Ngọc Hổ cổ, ngăn. Xem TV đi thôi. Tia chớp gật gật đầu. Ngọc Hổ rửa gần phi hổ bỏ tới rồi trên mặt đất. Tứ mội phòng ở vốn dĩ liền không lớn, lập tức nhiều ba cái đại gia hỏa, thoạt nhìn liền càng trên trúc. Trương Hiên nói, Tứ muội, chúng ta có phải hay không nên đổi cái căn phòng lớn? Lần này bọn họ chính là có bị mà đến. Tứ muội gật gật đầu, chúng ta trước mang theo mẫu thân cùng giao giao đi ra ngoài chơi mấy ngày, chờ bọn họ đối này quen thuộc chúng ta liền đi tìm phòng ở. Hảo, từ trên lầu xuống dưới sau. Uy Vũ nhìn Thái Hậu hỏi, nãi nãi, người muốn đi nào? Thái Hậu nói, nãi nãi cũng không biết. Ta đây mang ngài đến công viên đi dạo đi. Hảo, vài ngày sau. Thái Hổ cùng giao giao liền đối thế kỷ 21 có một cái đại thể hiểu biết. Bên kia, diễn tập cũng kết thúc. Một hồi đến doanh trại, Trương Đông liền đem mũ ném tới rồi trên giường, "Chúng ta thua quá oan." Vương Kiện hưu khí vô lực nói, "Lam Vương quá giàu hoạt." Trương Đông đấm một chút giường, "Kia hai người khẳng định là Lam Vương người." Vương Kiện nhắm mắt lại nằm tới rồi trên giường, "Nào hai người?" Trương Đông nghiến răng nghiến lợi nói, "Chính là đem ta cùng biểu tử, tiểu lưu đánh vượng kia hai người." Vương Kiện cọ một chút từ trên giường ngồi dậy, Ta như thế nào đem việc này cấp đã quên. Không được, ta muốn đi hỏi rõ ràng. Trương Đông cũng từ trên giường đứng lên, ta cũng đi. Hảo. Mục hồng đang xem bản đồ, Lý đoàn trưởng mang theo vương kiện cùng Trương Đông vào được, mục tư lệnh. Mục hồng đem trong tay bản đồ phóng tới trên bàn, lão lý, ngồi. Lý đoàn trưởng cười cười, không được, mục tư lệnh, ta muốn hỏi ngài sự kiện. Hỏi đi. Lần này diễn tập thời điểm, La mới có không có hướng chúng ta khu vực phòng thủ phái trinh sát binh. Không có. Lý đoàn trưởng nhìn nhìn Vương Kiện cùng Trương Đông, hết hy vọng đi. Trương Đông sờ sờ đầu, kia bọn họ rốt cuộc là người nào nha. Mục Hồng tò mò hỏi, làm sao vậy? Báo cáo tư lệnh Trương Đông sau khi nói xong, Mục Hồng sờ sờ cảm Bọn họ nói hai người kia như thế nào như vậy giống Hoàng Phủ Hi cùng Triệu Tứ muội nào. Ta đã biết, các người đi về trước đi, ta sẽ phái người tra một chút. Đúng vậy. Phần 256 Trương Đông bọn họ sau khi rời khỏi đây. Mục hồng đôi mắt lóe lóe, muốn hay không đem chuyện này nói cho cầm cầm nào. So với huy vũ tới, một hồng càng thích dương sán đương chính mình muội phu. Bởi vì, huy vũ bọn họ khống chế không được. Còn có, bọn họ cũng không biết uy vũ chi tiết. chương 320, không nha lá hổ. Suy xét sau khi, một hồng từ trong túi đem điện thoại đem ra, huy, ngươi giúp ta nhìn xem, triệu tứ mỗi bọn họ có phải hay không đã trở lại. Ân, màu chóng. bên kia. Trương Hiên cùng Tứ Mội đang xem phòng ở. Từ biệt thự ra tới sau, Trương Hiên nhìn Tứ muội nói, ta cảm thấy không tồi, nếu không chúng ta liền mua này đóng đi. Hóa so tam gia, nói không chừng còn có càng tốt. Hào đi. Vài ngày sau, Tứ Mội tuyển hảo. Từ bên ngoài sau khi trở về, Tứ Mội phát hiện Thái Hậu, giao giao, vi vũ lại không ở nhà. Tứ Mội nhìn Phi Hổ hỏi, giao giao bọn họ đi đâu. Phi Hổ biên xem TV bên nói, đi quảng trường. Tứ Mội cười cười. Quảng trường Vũ Mỹ lực thật đại. Hơn 2 giờ sau, Uy Vũ mang theo giao giao cùng Thái Hậu đã trở lại. Ngồi xuống sau, Thái Hậu hỏi, Tuyển Hảo phòng ở sao? Thái Hậu thực không thích nhà lầu. Trương Hiên nói, Tuyển Hảo, ngày mai ta mang ngài đi xem một chút, ngài nếu là vừa lòng nói chúng ta liền trả tiền. Thái Hậu gật gật đầu. Ngày hôm sau, Tứ Mội đem phi hổ, ngọc hổ, tiêu chấp phóng tới trong không gian. Ở biệt thự dạo qua một vòng sau, Trương Hiên hỏi, mẫu thân, ngài cảm thấy thế nào? Không tội, liền hắn đi. Nghe được lời này, bán lâu trải qua trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Tứ muội nhìn hắn nói, lấy hợp đồng đến đây đi. Hảo, hảo. Hơn nửa giờ sau, tứ mội liền lấy nói xong lời từ biệt thự chìa khóa. Bán lâu trải qua đi rồi về sau, tứ muội liền đem phi hổ, ngọc hổ, kia chấp tử trong không gian phóng ra. Phi hổ hỏi, chủ nhân, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Tứ mội sờ sờ phi hổ cổ, đi hậu viện chơi đi. Tứ muội sở dĩ nhìn chúng này bộ biệt thự, chính là bởi vì hắn mặt sau là một cái huyền nhai. Còn có, này bộ biệt thự là xây cất hoàn thiện. Ngọc Hổ cao hứng nói, thật tốt quá. Phi Hổ, Ngọc Hổ, kia chấp sau khi rời khỏi đây. Thái hậu nhìn Trương Hiên cùng Tứ muội nói, các ngươi cũng đi khảo cái bằng lái đi. Trương Hiên cùng Tứ muội gật gật đầu. Hiên nhi, chúng ta hôm nay liền dọn lại đây đi. Hảo. Trương Hiên nhìn giao giao nói, ngươi tại đây bồi ngãi mãi chúng ta đi chuyển nhà. Thái Hậu nói: "Có Phi hổ, ngọc hổ ở, không, có việc gì, các ngươi đều đi thôi." "Hào đi." Tứ muội liên hệ một cái chuyển nhà công ty. Hơn 3 giờ sau, sở hữu đồ vật liền đều dọn xong rồi. Tứ muội bọn họ mới vừa đi một hồi, Trương Văn Mẫn liền tới rồi. Ầm um, ầm um, ầm. Um. Trương Văn Mẫn thử gõ gõ môn, "Hoàng phủ hi, ngươi ở nhà sao?" Trong phòng ý mắng. Trương Văn Mẫn nghĩ nghĩ sau đi đến cách vách gõ gõ môn. Cách vách nam nhân hỏi: "Ai a?" Trương Văn Mẫn nói: Phiền thoái hỏi một chút, nhà các ngươi cách vách có người chủ sao? Nam nhân cảnh giác hỏi, hỏi cái này để làm gì? Ngươi là đang làm gì? Trương Văn Mẫn nói, ta là cảnh sát. Cách vách nam nhân cách phòng trộm muôn hỏi, có giấy chứng nhận sao? Trương Văn Mẫn đem chính mình giấy chứng nhận từ trong túi đem ra. Nam nhân nhìn nhìn sau nói, ngươi đã tới chậm một bước, bọn họ vừa rồi dọn đi rồi. Ngươi biết cách vách trụ vài người sao? Biết. Hai cái nam, hai cái nữ, còn có một cái lao thái thái. Trương Văn Mẫn sửng sốt một chút, như thế nào nhiều hai người, ngươi nhìn xem có hay không này ba người. Trương Văn Mẫn đem thứ muội, Trương Hiên, Uy Vũ ảnh chụp đem ra. Nam nhân tiếp nhận đi nhìn nhìn, có. Trương Văn Mẫn đem ảnh chụp thu trở về, cảm ơn. Ngươi biết bọn họ dọn đến nào sao? Ngươi đi chuyển nhà công ty hỏi một chút đi. Nam nhân đem chuyển nhà công ty tên nói cho Trương Hiên. Cảm ơn. Không khách khí. Từ chuyển nhà công ty ra tới sau, Trương Văn Mẫn Tử trong túi đem điện thoại đem ra, một ca, cha được. Hoàng Phủ hy bọn họ xác thật đã trở lại. Mục Hồng nhíu nhíu mày, bọn họ hiện tại ở đâu? Bọn họ mua một bộ biệt thự. Nghe thấy cái này, Mục Hồng một chút đều không giật mình. Ta đã biết, cảm tạ. Cùng ta còn khách khí, vậy như vậy. Hảo, treo điện thoại sau. Mục Hồng liền đem mũ cầm lên. Tiểu Trương, ta đi ra ngoài xử lý chút việc. Đúng vậy. Một hồi, Mục Gia Tam huynh đệ liền đến một kiếm văn phòng. Mục kiếm hỏi, lao tam, có chuyện gì không thể về nhà nói nha. Mục hồng đi thẳng vào vấn đề nói, Hoàng Phủ Hy đã trở lại. Cái gì? Mục hán kinh ngạc đứng lên, người xác định. Mục hồng gật gật đầu, ta làm văn mẫn tra qua, xác thật là bọn họ. Mục dương đem điện thoại đem ra, ta hiện tại liền cấp cầm cầm gọi điện thoại. Mục hồng đè lại mục dương tay, ta không nghĩ nói cho cầm cầm. Mục dương sửng sốt một chút, vì cái gì? Mục hán nói, ta cũng không nghĩ nói cho cầm cầm. Mộc Dương nhíu nhíu mày, các ngươi vì cái gì không nói cho Cầm Cầm? Mộc Kiếm nhìn Mộc Dương nói, ngươi muốn cho Cầm Cầm đi theo bọn họ đi cổ đại sao? Này, Mộc Kiếm nhìn Mộc Hân nói, ta đoán, bọn họ khả năng tại đây nốc không được nhiều thời gian dài, ngươi mang theo Cầm Cầm đi mang đi vơ chơi một chuyến đi. Mộc Hân nói, bọn họ tại đây mua một bộ biệt thự. Mộc Kiếm cười cười, nhà của chúng ta ở địa phương khác cũng có biệt thự, thương lượng hảo sau, Mộc Kiếm khiến cho ba cái nhi tử đi về trước. Ăn cơm thời điểm, một Hán nhìn Thủy cầm nói, cầm cầm, đại ca muốn tới man đi vơ đi nói xinh ý, ngươi cùng đại ca cùng đi đi. một Hưng nói, mẹ, ngươi cũng cùng các nàng cùng nhau đi. hoắc Phương nói, hảo a. Thủy cầm uống lên khẩu canh, đại ca, ta không nghĩ đi. một Hưng nói, chúng ta liền đi mấy ngày. một Kiếm nói, cầm cầm, ngươi thật dài thời gian không đi ra ngoài chơi. Đi thôi. hoắc Phương nói, đúng rồi, cầm cầm, ngươi liền bồi mụ mụ cùng đi đi. Hào đi. Tề chính vũ xoa xoa đôi mắt sau lại chiều dưới vực sâu nhìn nhìn. Thấy rõ ràng sau, tề chính vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng có người lấy lao hổ đương sủng vật. Cảm giác được tề chính vũ ánh mắt sau, phi hổ đem đầu nâng lên. Trong ngay mắt, tề chính vũ cảm thấy nhìn hắn không phải một con lao hổ, mà là một người nam nhân. Tề chính vũ theo bản năng nói thanh ngươi hảo. Phi hổ trong mắt hiện lên một đạo tán thưởng quang. Nhìn đến hắn cùng ngọc hổ còn có thể như vậy bình tĩnh. Người nam nhân này không đơn giản. Phát hiện chính mình nói gì đó sau, tề chính vũ cười cười, ngươi hảo, ta kêu tề chính vũ, ở tại các ngươi cách vách. Tề chính vũ nói âm vừa ra, kia chớp liền đi bộ đi tới. Phi hổ, ngọc hổ một chút phản ứng đều không có. Tề chính vũ có điểm thất vọng, nguyên lai like là hai chỉ không nha láo hổ. Giao giao từ trước mặt đã đi tới, phi hổ, ngọc hổ, kia chấp. Đi thôi. Nghe được giao giao thanh âm sau. Tề chính vũ tâm động động, cô nương. Này hai chỉ láo hổ là ngươi sủng vật sao? Giao giao đem đầu nâng lên, ngươi là ai? Tề chính vũ không nói chuyện. Giao giao nhữ nhữ mẩy, ngươi là ai? A, tề chính vũ mặt đằng một chút liền đỏ ta là ngươi hàng xóm. Ngươi, các ngươi là vừa chuyển đến sao? Giao giao ở một tiếng sau liền mang theo phi hổ, ngọc hổ, tiên chấp đi tiền viện. Tề chính vũ bằng mau tốc độ từ trên núi chạy xuống dưới. Chi? Uy vũ tức giận từ trên xe đi xuống tới, ngươi muốn làm gì? Tề chính vũ thở hồn hển nói, ta, ta là, các ngươi hàng xóm, ta, ta lại đây cùng các ngươi chào hỏi một cái. Vì vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là ở dùng sinh mệnh ở cùng chúng ta chào hỏi sao? Nếu không phải chính mình phản ứng mau, tiểu tử này liền mất mạng. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ làm như vậy điên cùng sự, tề chính vũ cười cười, ngươi hảo, ta kêu tề chính vũ. Ngươi hảo, ta kêu Hoàng Phủ Hi. tề chính vũ lui qua một bên. Ta có thể đi bái phòng các ngươi sao? Huy vũ nhìn nhìn tứ muội, Tứ muội gật gật đầu. Có thể. Tề chính vũ trong mắt hiện lên một đạo vui mừng. Hôm nay buổi tối có thể chứ? Huy vũ gật gật đầu. Tề chính vũ lui qua một bên. Có thể cho ta lưu cái điện thoại sao? Huy vũ đem chính mình số điện thoại nói cho hắn. Vừa tôi thấy. Vừa tôi thấy. Sau khi nói xong, tề chính vũ liền chiều chính mình biệt thự đi qua. Huy vũ vừa lên xe. Phi hổ liền nói. Người này vừa rồi nhìn đến ta cùng Ngọc Hổ. Uy Vũ nói, chắc không được hắn muốn bái phỏng chúng ta. Tứ mội nhìn Uy Vũ hỏi, hắn đôi chúng ta có ác ý sao? Uy Vũ cười cười, không có. Tứ mội nghĩ nghĩ, xem ra hắn chỉ là tò mò. Uy Vũ nhìn giao giao cười cười, có lẽ đi. Uy Vũ mang theo phi hổ, Ngọc Hổ, kia chấp ở bên ngoài xoay một ngày. Tề chính Vũ vẫn luôn ở trong sân thủ, vừa thấy đến Uy Vũ xe liền dẫn theo lễ vật đi ra. Tứ muội dùng điều khiển từ xa đem cửa mở ra sau, huy vũ liền đem xe khai đi vào. Tề chính vũ cũng đi theo đi đến. Huy vũ xấu xa cười cười. Tứ muội nhìn đến sau hỏi, ngươi muốn làm gì? Một hồi ngươi sẽ biết. Các ngươi trước đường xuống dưới. Huy vũ từ trên xe nhảy xuống tới. Tề huynh ta giới thiệu hai cái bằng hưu cho ngươi nhận thức một chút. Hảo A. Huy vũ đem mặt sau cửa xe mở ra sau. Phi hổ, ngọc hổ, kia chấp liền từ trên xe nhảy xuống tới. Uy vũ nhìn tề chính vũ nói, ngươi có phải hay không thực thích này hay chỉ lao hổ? Tề chính vũ cười cười, bọn họ thật xinh đẹp. Ngươi có nghĩ cùng bọn họ làm bằng hữu? Bằng hữu? Tề chính vũ kinh ngạc lặp lại một lần. Huy vũ gật gật đầu. Bất quá, muốn cùng bọn họ trở thành bằng hữu cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Tề chính vũ cười cười, cười phải không? Huy vũ khiêu khích nói, nếu là hiện tại hối hận còn tới cập. Tề chính vũ nghiêm túc nói, ta sẽ không hối hận. Hảo! uy vũ sở sở phi hổ ngọc hổ đầu thượng phi hổ ngọc hổ triệu tề chính vũ nhào tới nháy mắt phi hổ liền đem tề chính vũ áp tới rồi dưới thân tề chính vũ cười nói hoàng phủ huynh ta là đai đèn tae kyun do uy vũ đi qua đi ngồi sồn tề chính vũ bên người tề huynh ngươi có phải hay không cho rằng nhà ta phi hổ ngọc hổ là hai chỉ không nha lá hổ tề chính vũ căng ra đầu nói hoàng phủ huynh đừng nói dỡn ha ha Uy vũ chiều phi hổ đưa mắt ra hiệu, phi hổ hé miệng thấp thấp giống lên một tiếng. Tề chính vũ trên mặt lập tức liền thay đổi. Huy vũ cười hỏi, ngươi còn tưởng cùng chúng ta làm bằng hữu sao? chương 321, người máy thông báo. Tề chính vũ nhìn uy vũ cười cười, huynh đệ, ta không phải dò đại. Huy vũ vô vũ phi hổ đầu, các ngươi bữa tối có rơi xuống. Phi hổ ở tề chính vũ trên cổ người người. Huy vũ từ trên mặt đất đứng lên, bái bai. Uy Vũ muốn nhìn một chút hắn có thể hay không xin tha. Tề chính Vũ cầm nắm tay, ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, ngươi biết đến quá nhiều. Tề chính Vũ nghi hoặc hỏi, ta biết cái gì? Uy Vũ chỉ chỉ phi hổ cùng ngọc hổ. Ta không nghĩ để cho người khác biết nhà ta có hai chỉ lão hổ. Phần 257 Ta Ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Này! Cấp phi hổ đưa mắt ra hiệu sau. Uy Vũ xoay người chiều ô tô đi qua. Phi hổ chiều tề chính vũ bả vai cắn qua đi. Chạm vào. Phi hổ đầu chiều một bên chật qua đi. Ngọc hổ uy hiếp giống lên một tiếng. Uy vũ dừng lại nhìn tề chính vũ nói, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Tề chính vũ lớn tiếng nói, ta đây cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Uy vũ buông tay, vậy ngươi liền tiếp tục đi. Giao giao khẩn trương kéo lại tứ mội cánh tay, nương, phi hổ thật sự sẽ đem hắn ăn sao. Tứ mội vô vô giao giao tay, đừng khẩn trương, ngươi ca là ở hù do hắn. Giao giao nhẹ nhàng thở ra, ta ca vì cái gì muốn hủ dọa hắn nha. Ta cũng không biết. Khi nói chuyện, tề chính vũ trên người đã nhiều vài đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. A. Tề chính vũ dùng hết toàn lực phiên tới rồi phi hổ bối thượng. Uy vũ tán thưởng cười cười. Tiểu tử, hành A. Tề chính vũ trừng mắt nhìn Uy vũ liếc mắt một cái, có các ngươi như vậy chiêu đái khách nhân sao? Ha ha. Ha ha Uy vũ tò mò hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện? Tề chính vũ chỉ chỉ phi hổ, ngọc hổ đôi mắt, bọn họ trong mắt không có sát khí. Huy vũ khỏe miệng kiều kiều, manh hổ áp thân còn có thể như vậy bình tĩnh, xuống dưới đi. Tề chính vũ tử phi hổ bối thượng nhảy xuống tới. Đưa ta đi bệnh viện đi. Không cần, ta này có dược. Tề chính vũ chỉ chỉ trên đùi thương. Huynh đệ, ngươi có phải hay không muốn cho ta này chân phí nha? Thương như vậy trọng. Không đi bệnh viện sao được? Huy vũ mang theo phi hổ, ngọc hổ phòng nghỉ gian đi qua. Ta không có thời gian đưa ngươi đi bệnh viện, có vào hay không tới tùy ngươi. Tứ muội, Trương Hiên, Thái Hậu, Giao Giao cũng từ trên xe đi xuống tới. Nhìn đến Giao Giao sau, Tề Chính Vũ căn chặt rằng, Hảo, ta tin ngươi. Uy Vũ cười cười, Tề Chính Vũ khập khiễng theo đi lên. Tiến vào sau, Uy Vũ từ trong ngăn tủ lấy ra tới một cái cái chai. Tề Chính Vũ cho rằng Uy Vũ lấy chính là nước sát trùng. Uy Vũ đem thủy đảo đi lên thời điểm, Tề Chính Vũ lập tức liền thất thần. Thân có thể thấy được cốt miệng vết thương thế nhưng bắt đầu khép lại. Sở hữu miệng vết thương đều khép lại. Tề chính vũ còn không có hoàn hồn. Uy vũ đẩy đẩy hắn. Uy! Hoàn hồn! a Các người! Các người rốt cuộc là người nào? Uy vũ nhìn nhìn hắn, như thế nào? Sợ! Tề chính vũ cười cười, kia thật không có. Uy vũ vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử, gan rất phì. Tề chính vũ khỏe miệng tiểu kiểu, không vào hăng cọc, làm sao bắt được có con. Ha ha, tứ muội nhìn nhìn Tề Chính Vũ trên người quần áo, Uy Vũ, mang thể tiên sinh đi đổi bộ quần áo đi. Uy Vũ gật gật đầu, đi thôi. Đổi hảo quần áo sau. Tề Chính Vũ nhìn Uy Vũ hỏi, ngươi có phải hay không biết ta thích ngươi muội muội? Uy Vũ gật gật đầu, ngươi là làm sao mà biết được? Hôm nay buổi sáng ngươi như vậy không quan tâm lao tới, khẳng định không đơn giản là vì cùng chúng ta chào hỏi một cái, cho nên ngươi mới như vậy đối ta. Uy Vũ cười cười, muốn truy ta muội muội chưa hết cần quá ta này một quan Ta quá con sao Ta này một quan qua Hiện tại có thể nói cho ta các ngươi là người nào sao Ngươi không phải nói không vào hang cộng Làm sao bắt được cộng con sao Uy vũ cố ý cường điệu hang hổ hai chữ Tề chính vũ kinh ngạc mở to hai mắt Các ngươi là Các ngươi là Hổ Hổ cái kia yêu tự tề chính vũ như thế nào cũng nói không nên lời Uy vũ nhún vai Ngươi nếu là hiện tại hối hận nói còn kịp Chúng ta sẽ không làm khó ngươi Tề chính vũ meo nhau mắt, ngươi không sợ ta đem các ngươi sự tình nói ra đi. Uy vũ chỉ chỉ đầu mình, ta sẽ đem ngươi hôm nay ký ức xóa rớt. Tề chính vũ hướng phía trước đi rồi một bước, ta sẽ không làm ngươi đem ta ký ức xóa rớt, đi thôi. Uy vũ chặn tề chính vũ, ngươi nghĩ ký rồi. Tề chính vũ nghiêm túc nói, nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đây đi ra ngoài đi. Hảo, ra tới sau. Trương Hiên nhìn Thái Hậu nói, đây là ta mãi mãi. Tề Chính Vũ cung cung kính kính cho Thái hậu túi mình vái chào, nãi nãi hảo." Thái hậu gật gật đầu. Uy Vũ chỉ vào Trương Hiên nói, "Đây là ta tiểu thúc." "Tiểu thúc hảo." "Ngươi hảo." Uy Vũ chỉ vào tứ muội nói, "Đây là ta mẫu thân." "A." Tề Chính Vũ sửng sốt một chút, "Này, này cũng quá tuổi trẻ đi." "A." "A di hảo." "Ngươi hảo." "Đây là ta muội muội, Hoàng phủ Dao." Tề Chính Vũ lập tức đem ánh mắt chuyển tới Dao Dao trên người, "Dao Dao." Ngươi hảo. Ngươi hảo. Tứ muội nói, ngồi đi. Hảo. Tề chính vũ vừa mới chuẩn bị hướng giao giao phương hướng đi. Thái hậu liền hò khan vài tiếng. Tề chính vũ đành phải thay đổi cái phương hướng. Tứ muội cười cười. Tề tiên sinh, ở đâu thăng trước nha? Ngài kêu ta tiểu tề thì tốt rồi. Ta khai ra khoa học kỹ thuật công ty, cha mẹ ta đều ở nước Mỹ. Ta phụ thân là người Mỹ. Ta còn có một cái ông ngoại. Hai cái cứu cứu. Ta ông ngoại mấy năm trước liền về hưu. Ta đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu công ty đều ở Hong Kông. Tứ mội cười cười, chính mình liền hỏi một câu, hắn nói nhiều như vậy, ta như thế nào cảm giác chính mình là cha hộ khẩu. Tề chính vũ ngượng ngùng cười cười. Tứ mội từ trên sofa đứng lên, các ngươi liêu đi, ta muốn đi chuẩn bị bữa tối đi. Giao giao cũng đứng lên, mẫu thân, ta bồi ngài đi thôi. Tứ mội nhìn nhìn tề chính vũ, hảo a. Tề chính vũ chạy nhanh nói, a gì. Ta đi chợ thủ. Như thế nào có thể làm khách nhân động thủ nào. Tề chính vũ đem tay háo cuốn lên, ngài ngàn vạn đừng đem ta trở thành khách nhân. Tứ mội cười cười, vậy được rồi. Tứ mội mang theo giao giao cùng tề chính vũ vào phòng bếp sau, uy vũ đi tới thái hậu bên người, nãi nãi, ta đỡ ngài trở về đi. Thái hậu gật gật đầu. Trở lại phòng sau, thái hậu nhìn uy vũ hỏi, vị kia tề công tử có phải hay không hướng về phía giao giao tới. Uy vũ gật gật đầu, nãi nãi, ngài cảm thấy hắn thế nào? Thái hậu nghĩ nghĩ, can đảm không tồi, ý chí cũng rất kiên định. Cũng không biết ra thế thế nào. Uy Vũ đỡ Thái Hậu ngồi xuống trên ghế, hẳn là kém không đến nào. Có thể tại đây mua khởi biệt từ người. Của cải khẳng định không tệ. Kỳ thật. Đối chúng ta tới nói, ra thế gì đó đều là dệt hoa trên gấm. Có đương nhiên hảo, không có cũng không cái gọi là. Tới này sau. Thái Hậu quan niệm cũng thay đổi một ít, kia đảo cũng là. Đúng rồi, hắn biết chúng ta thân phận sao. Uy Vũ cười cười, hắn cho rằng chúng ta là hổ yêu. Thái hậu phiết uy vũ liếc mắt một cái, có phải hay không ngươi lầm đạo nhân ra? Uy vũ đúng lý hợp tình nói, ta sẽ không làm hắn dễ dàng đem giao giao cưới đi. ở Tề chính vũ cùng giao giao dưới sự trợ giúp, đồ ăn một hồi liền làm tốt. ở phòng bếp thời điểm, Tề chính vũ vẫn luôn tìm cơ hội cùng giao giao nói chuyện. cơm nước xong sau, Tề chính vũ muốn giúp tứ muội thu thập, tứ muội nói, các ngươi đi chơi đi, ta tới là được. Trương Hiên nhìn nhìn uy vũ, uy vũ đứng lên, Tề huynh. Ngươi khoa học kỹ thuật công ty đều có chút cái gì sản phẩm nha. Ta khoa học kỹ thuật công ty. Tề Chính Vũ sau khi nói xong, Giao Giao tò mò hỏi, ngươi còn sẽ chế tạo người máy nha? Tề Chính Vũ gật gật đầu, nhà ta liền có một cái. Giao Giao đôi mắt lập tức liền sáng, thật vậy chăng? Kia hắn sẽ làm gì nha? Ca hát, khiêu vũ, giảng chê cười. Tề Chính Vũ sờ sờ cái mũi, ta một người ở nhà có điểm buồn. Giao Giao chớp chớp mắt, ta có thể nhìn hạ sao? Đương nhiên là có thể. Tề chính vũ tử trên sofa đứng lên, ta hiện tại liền đi đem hắn mang lại đây. Một hồi, tề chính vũ mang theo một cái tiểu người máy vào được. Tề chính vũ ấn một cái kiện sau, người máy trong miệng liền truyền ra tề chính vũ thanh âm, giao giao công chúa, người hảo. Giao giao kinh ngạc nói, hắn thanh âm cùng người thanh âm giống nhau như lúc. Tề chính vũ lại ấn một cái kiện. Người máy trong miệng lại truyền ra tề chính vũ thanh âm, giao giao công chúa, người thích ta sao? Giao giao vừa mới chuẩn bị nói thích. Uy vũ thanh âm liền cắm tiến vào, làm hắn cho chúng ta nhảy cái vũ đi. Tề chính vũ hoan trách nhìn uy vũ liếc mắt một cái, huy vũ chiều hắn nhướng mày. Một hồi, người máy liền nhảy dựng lên. Một cái hoàn mỹ lộn ngược ra sau sau, người máy ngừng lại. Giao giao công chúa, ta nhảy hảo sao. Giao giao cao hứng vô vô tay, hảo, hảo. Tề chính vũ điều khiển từ xa người máy đi tới giao giao bên người, vậy ngươi có thể hồn ta một cái không? Hảo. Giao giao mặt mới vừa rửa qua đi. Tề chính vũ thanh âm liền từ người máy trong miệng truyền ra tới, giao giao công chúa, ta thích ngươi. Giao giao mặt đằng một chút liền đỏ. Tề, tề đại ca, có thể hay không cho nó đổi một loại thanh âm. Tề chính vũ cố ý giả bộ hồ đồ, ta thanh âm không dễ nghe sao. Không, không phải giao giao đỏ mặt nói, ta. Ta láo cảm thấy là ngươi ở cùng ta nói chuyện. Tề chính vũ khó xử nói, đổi không được. Huy vũ cười cười, dám gạt ta muội muội, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giao giao về phía sau lui một bước, tề đại ca, làm hắn sướng bài hát đi. Hảo, ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo, như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều. Tứ Muội mới vừa cầm chén phong tới trên giá, uy vũ liền vào được, nương, chúng ta có phải hay không nên trở về cấp phụ thân báo cái bình an. Chúng ta đây hai cái trở về một chuyến đi. Uy vũ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, ngài yên tâm đem giao giao lưu tại này. Có cái gì không yên tâm, ngươi tiểu thúc nhìn đến uy vũ trên mặt biểu tình sau. Tứ mội ngừng lại, ngươi không phải là muốn mang tiểu tề đi cản thanh vương chiều đi. chương 322, cầm cầm, gả cho ta đi. Uy Vũ gật gật đầu. Tứ mội nói, ngươi có phải hay không quá suốt ruột điểm. Giao giao không nhất định thích hắn. Uy Vũ cười cười, phi hổ cũng chưa dọa sợ hắn. Tứ mội nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là hỏi trước hỏi giao giao đi. Hào đi. Cho tới 9 giờ nhiều, tề chính vũ mới lưu luyến rời đi. Trương Hiên cùng Uy Vũ về phòng sau. Tứ Mội ngồi xuống giao giao bên người, giao giao, ngươi ca muốn mang tiểu tề đi càn thanh quốc, ngươi cảm thấy thế nào? Vì cái gì muốn mang hỏi một nửa, giao giao liền minh bạch. Tứ Mội lôi kéo giao giao muốn hỏi nói, ngươi cảm thấy tiểu tề thế nào? Giao giao thẹn thùng cúi đầu, hắn, hắn rất thông minh. Vậy ngươi tưởng cùng hắn ở chung sao? Giao giao cúi đầu không nói chuyện. Tứ Mội cười cười, chúng ta đây liền dẫn hắn đến càn thanh quốc đi dạo đi. Giao giao gật gật đầu. Ngày hôm sau. Tề Chính Vũ sớm liền tới đây. Sớm. Uy Vũ đang ở trong viện luyện công. Sớm. Tề Chính Vũ nói, cùng nhau chạy bộ đi thôi. Uy Vũ cười cười, hảo a. Chạy hơn nửa khi còn nhỏ, Uy Vũ ngừng lại, chúng ta phải về quê quán trụ một đoạn thời gian, ngươi có nghị cùng chúng ta cùng đi. Tề Chính Vũ cười nói cầu mà không được. Uy Vũ nói dẫn hỏi, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi bán. Phần 258 Tề Chính Vũ khỏe miệng tiểu kiểu. kiểu. Dám mua ta người còn không có sinh ra nào Uy vũ vô vô tề chính vũ bà vai Tiểu tử, nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Ha ha Ta tin tưởng, các ngươi sẽ không hại ta Nếu là liền điểm này xem người bản lĩnh đều không có Kia ở trên thương trường đã sớm bị người ăn Vậy ngươi an bài hảo lại đây tìm chúng ta đi Hảo Hơn một giờ sau Tề chính vũ mở ra con đường của mình hổ lại đây Trên xe còn phóng thật nhiều lễ vật Uy vũ cười cười Ngươi nhưng thật ra chuẩn bị rất nguyên vẹn. Tề chính vũ đem cánh tay đáp ở uy vũ trên vai, cần thiết. Uy vũ cười cười, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện. Tề chính vũ nghĩ nghĩ, không có đi. Uy vũ chỉ chỉ phi hổ, ngọc hổ. Tề chính vũ chụp hạ cái chán, ta đây liền đi đổi. Hắn trên xe lễ vật nhân loại thích. Tề chính vũ mới vừa xoay người, uy vũ liền kéo lại hắn, đầu ngươi, vào đi thôi. Một hồi, Trương Hiên cùng tứ muội ra tới. Thúc thúc sớm, A-di sớm. Sớm. Tứ mội nhìn tề chính vũ hỏi, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Trương Hiên nhìn nhìn vi vũ, đi lên đem người nãi nãi cùng giao giao kêu xuống dưới. Hảo. Thái hậu cùng giao giao xuống dưới sau, tứ mội nói đến, mẫu thân, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Thái hậu gật gật đầu. Tề chính vũ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Tứ mội liền đem mọi người đều mang vào không gian. Đi vào. Tề chính vũ liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, này. Đây là. Uy Vũ nói, như thế nào? Sợ. Tề chính Vũ cười cười, nếu là sợ nói ta ngày hôm qua khiến cho người đem ta ký ức xóa bỏ. Giao giao đỡ Thái Hậu ngồi xuống trên ghế, tứ muội đem đôi mắt đóng lên. Một hồi, không gian liền phiêu lên. Hơn một giờ chờ. Không gian ngừng lại. Tứ muội mới vừa mang theo đại gia từ không gian ra tới sau, trong viện các cung nữ ngây ra một lúc sau liền quỷ tới rồi trên mặt đất. Thái Hậu nâng nâng tay, đứng lên đi. Đúng vậy. Ở trong không gian thời điểm. Tề chính vũ cảm thấy chính mình sẽ không lại kinh ngạc. Nhìn đến quỳ trên mặt đất các cung nữ sau, hắn vẫn là ngây ra một lúc, hoàng phủ hi. Này sẽ không thật là cổ đại đi. Huy vũ gật gật đầu. Trời ạ. Tề chính vũ nói âm vừa ra, hoàng thượng liền vội vã lại đây. Mẫu thân, huy vũ, tam đệ, tứ muội, giao giao. Huy vũ đi tới ôm lấy hoàng thượng, cha. Ta đã trở về. Hoàng thượng nhẹ nhàng vỗ vô huy vũ bối, các người đi thế kỷ 21 sao. Huy vũ gật gật đầu. Thái hậu nói: Vào nhà liêu đi. Hảo. Vào nhà sau. Hoàng thượng nhìn Thái hậu hỏi: Ngài ở kia còn thói quen đi. Thái hậu gật gật đầu. Khánh Nhi, có rảnh thời điểm ngươi cũng đi xem đi. Hảo. Hoàng thượng nhìn nhìn Tề Chính Vũ. Tề Chính Vũ chạy nhanh nói: Hoàng thượng. Ngài Hảo. Hoàng thượng nhìn tứ muội hỏi: Hắn cũng là các ngươi kia. Tứ muội gật gật đầu. Hoàng thượng chiều Tề Chính Vũ gật gật đầu sau nhìn Uy Vũ hỏi: Một cô nương như thế nào không có tới? Uy Vũ ngây ra một lúc. Tứ muội nói, uy vũ tưởng về trước tới cấp ngươi báo cái bình an. Hoàng thượng nghe xong rất cảm động, lần sau trở về thời điểm đem một cô nương cũng mang về tới. Uy vũ hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng. Tề chính vũ đi đến giao giao bên người nói, nguyên lai ngươi thật là thành viên hoàng thất. Giao giao cười cười. Đợi lát nữa có thể mang ta tham quan một chút sao. Giao, giao gật gật đầu. Cho chuyện sẽ sau, Thái hậu liền trở về nghỉ ngơi đi. Thái hậu đi rồi về sau, giao giao liền mang theo tề chính vũ đi ra ngoài. Hoàng thượng phất phất tay. Cung nữ bọn thái giám liền đều đi ra ngoài. Hoàng thượng nhìn nhìn tứ muội, trương hiên, huy vũ, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút ngôi vị hoàng đế sự. Tứ muội nói, ta tôn trọng hài tử ý kiến. Trương hiên nói, ta cũng là. Hoàng thượng đem ánh mắt chuyển tới Uy vũ trên người. Huy vũ nói, phụ thân, ta chí không ở này. Hoàng thượng nói, ngươi muốn hay không lại suy xét suy xét. Huy vũ cười cười, ta tưởng hoa càng nhiều thời giờ ở tu hành mặt trên. Tiên Hoàng Thượng nghĩ nghĩ, phụ thân muốn cho ngươi đương giáng quốc, hảo đi. Quốc gia đại sự định ra tới sau. Hoàng Thượng hỏi, cùng các ngươi cùng nhau tới vị kia công tử có phải hay không tưởng cưới giao giao nha? Trương Hiên gật gật đầu, đại ca, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Thoạt nhìn rất có tinh thần. Can đảm cũng không tồi. Trương Hiên đem Vi Vũ thử tề chính Vũ sự tình nói một lần. Hoàng Thượng sau khi nghe xong gật gật đầu, trách không được các ngươi đem hắn đưa tới này. Từ tứ muội kia ra tới sau, Hoàng Thượng liền đi tuyết nhi kia. Ngồi xuống sau, Hoàng thượng nhìn nhìn bên người cung nữ, đi đem nhị công tử mời đến. Đúng vậy. Một hồi, Hoàng phủ Nguyệt tới. Hành xong lễ sau, Hoàng thượng nói, ngày mai bắt đầu, ngươi liền đến Ngự thư phòng giúp chấm xử Lý quốc sự đi. Hoàng phủ Nguyệt kiềm chế trong lòng kích động trả lời, đúng vậy. Tuyết Nhi đôi mắt cũng sáng một chút, xem ra Hoàng thượng muốn trọng dụng Nguyệt Nhi. Hoàng thượng nhìn Hoàng phủ Nguyệt nói, về sau, ngươi chính là cản Thanh quốc hoàng đế. Tuyết Nhi cùng Hoàng phủ Nguyệt đều ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau, Tuyết Nhi thật cẩn thận hỏi, Hoàng thượng, ngài có phải hay không nói sai rồi? Hoàng Phủ nguyệt đôi mắt lóe lóe, phụ hoàng, hài nhi sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá thái tử. Hoàng thượng cười cười, chấm chưa nói sai. Nguyệt Nhi, lại qua mấy năm, chấm liền phải thoái vị. Tuyết Nhi kinh ngạc đứng lên, Hoàng thượng, ngài. Hoàng thượng nâng nâng tay, chấm bốn dĩ liền đối ngôi vị hoàng đế không có gì hứng thú. Hoàng thượng ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, ta cũng muốn đi tứ mội quê nhà nhìn xem. Hoàng Phủ Nguyệt đôi mắt xoay chuyển, Phu Hoàng, Hải Nhi trước nay không nghĩ tới phải làm Hoàng thượng. Hoàng Phủ Nguyệt cảm thấy Hoàng thượng là ở cố ý thử hắn. Phu Hoàng, mặc kệ là thành tiểu về văn hóa giáo dục vẫn là võ công, ta đều không bằng đại ca. Hoàng thượng cười cười, đại ca ngươi hăn chí không ở này. Hoàng Phủ Nguyệt sửng sốt một chút, thế nhưng có người không thích đương Hoàng thượng. Tuyết Nhi minh bạch, nếu là về sau Nguyệt Nhi có chuyện gì giải quyết không được, có thể thỉnh thái tử hỗ trợ sao? Hoàng Phủ Nguyệt chiều Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tuyết Nhi không để ý đến. Hoàng thượng nói, chấm làm thái tử đương giáng quốc. Tuyết Nhi cười cười, này ta liền an tâm rồi. Hoàng Phủ Nguyệt có điểm sốt ruột, mẫu hậu. Hài Nhi. Tuyết Nhi đánh gây Hoàng Phủ Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần có thái tử ở, càn thanh quốc chính là chúng ta Hoàng Phủ ra. Hoàng thượng đứng lên, chấm đi về trước. Tiến đi Hoàng thượng sau, Hoàng Phủ Nguyệt khiến cho các cung nữ đều đi ra ngoài mẫu hầu. Phụ hoàng như vậy thích thái tử, sao có thể làm hài nhi đương hoàng thượng? Tuyết Nhi cười cười, hoàng thượng không phải nói sao? Thái tử hắn chí không ở này, nào có người không thích đương hoàng thượng? Phụ hoàng hắn là ở thử chúng ta. Tuyết Nhi bưng lên trên bàn trà chậm rãi uống một ngụm, ta ở ngươi phụ hoàng bên người ngây người nhiều năm như vậy, hắn mỗi một cái biểu tình ta đều hiểu biết. Hoàng phủ Nguyệt vẫn là không thể tin được, phụ hoàng thật sự làm ta kế thừa hắn ngôi vị hoàng đế. Tuyết Nhi gật gật đầu, có chuyện ngươi cần thiết nhớ kỹ. Chuyện gì? Can Thanh Quốc là Thái tử. Hoàng Phủ Nguyệt như như mày, mẫu hậu, ngươi đem ta nói hồ đồ. Tuyết Nhi nhìn chầm chầm Hoàng Phủ Nguyệt đôi mắt hỏi, biết ngươi phụ hoàng ngôi vị hoàng đế là như thế nào tới sao? Tuyết Nhi trước sau tưởng không rõ. Khánh Vương như thế nào lập tức liền biến thành hoàng thượng? Bởi vì nàng biết, Khánh Vương vẫn luôn đối ngôi vị hoàng đế không có gì hứng thú. Vào cung về sau. Tuyết Nhi liền bắt đầu tra chuyện này. Đã hơn một năm sau, Tuyết Nhi rốt cuộc đem sự tình đã điều tra xong. Thượng một cái hoàng thượng nhường ngôi cấp phụ hoàng. Tuyết Nhi lắc lắc đầu, có người đuổi kịp một cái hoàng thượng nói Triệu Tứ Muội có trường sinh bất lão dược, hắn liền tưởng đối Triệu Tứ Muội xuống tay, ngươi phụ hoàng đương hoàng thượng là vì Triệu Tứ Muội. Con có, ngươi phụ hoàng không phí một binh một tốt liền lên làm hoàng thượng. Hoàng phủ Nguyệt ra một thân mồ hôi lạnh, ngài là nói, Triệu Tứ Muội bọn họ có thể không hưởng một binh một tốt liền đem ngôi vị hoàng đế tử hài nhi trong tay cướp đi. Tuyết Nhi gật gật đầu. Cái này ngôi vị hoàng đế là thái tử nhường cho ngươi. Hoàng phủ Nguyệt túi đầu nói, "Hải Nhi đã biết." Nhìn đến Hoàng phủ Nguyệt cảm xúc có điểm hạ xuống, Tuyết Nhi an ủi nói, "Nguyệt Nhi, ngôi vị hoàng đế vốn dĩ chính là thái tử." Tuyết Nhi dừng lại nhìn nhìn Hoàng phủ Nguyệt, "Hiện tại, hoàng thượng làm ngươi thế thái tử trưởng quản Càn Thanh quốc, Thuyết Minh hoàng thượng đã tán thành ngươi, cảm thấy ngươi có năng lực quản hảo Càn Thanh quốc." Hoàng phủ Nguyệt mắt sáng rực lên một chút, "Ta sẽ chứng minh cho bọn hắn xem." Tuyết Nhi cười cười, "Đây mới là mẫu hậu hảo nhi tử." Ở Càn Thanh quốc ở vài ngày sau, tứ muội liền lại mang theo đại gia về tới thế kỷ 21. Mandeep, một gia biệt thự, Thủy Cầm mới vừa tỉnh lại, liền phát hiện trong phòng của mình bãi đầy hoa hồng. hoắc Phương từ kẹt cửa nhìn đến Thủy Cầm tỉnh lại sau lặng lẽ đối phía sau người giúp việc phi lịp đi nẹ nói, đi đem Dương Tiên sinh thỉnh đi lên. Đúng vậy. Một hồi, Dương Sán liền lên đây. hoắc Phương phòng nghỉ gian chỉ chỉ. Dương Sán nhẹ nhàng gõ gõ môn, cầm cầm, ta có thể tiến vào sao. Thủy Cầm xoa xoa tóc vào đi. Đi vào, Dương Sán liền quỳ một gối tới rồi trên mặt đất, cầm cầm, gả cho ta đi. chương 323, nhân thần đều tiện đại kết cục. Mục cầm biết, cha mẹ cùng các ca ca đều hy vọng chính mình cùng Dương Sán ở bên nhau. Chính là, thực xin lỗi, ta. Dương Sán đánh gãy mục cầm nói, cầm cầm, ta sẽ chờ ngươi. Dương Sán ở trong lòng bỏ thêm một câu, bồi ở người bên cạnh ngươi là ta, ngươi sớm hay muộn sẽ đem nam nhân kia đã quên. Ngoài cửa, Hoắc phương nhẹ nhàng thở dài. Dương Sán đem hoa phóng tới Thủy Cầm trên tủ đầu giường, một hồi thấy, Thủy Cầm gật gật đầu. Dương Sán sau khi rời khỏi đây, Thủy Cầm đổi hảo quần áo sau liền đem A Di kêu tiến vào, đêm này sửa sang lại một chút. Hảo, cầm nước xong sau, Thủy Cầm liền đi Hoắc Phương phòng. Cho chuyện sau khi, Thủy Cầm liền nói tưởng đi trở về. Hoắc Phương tưởng lại cấp Dương Sán sáng tạo điểm cơ hội, lại ở vài ngày đi, mụ mụ rất thích này. Thủy Cầm đem đầu rửa vào Hoắc Phương trên vai, mẹ, vô dụng trong lòng ta rốt cuộc trang không dưới người khác nếu là không có a di cùng mụ mụ hỗ trợ những cái đó hoa không có khả năng xuất hiện ở chính mình phòng hoắc phương sờ sờ thủy cầm tóc này đều qua đi mấy năm hoàng phủ hy bọn họ không có khả năng đã trở lại có thể gặp được hắn cuộc đời này đủ rồi hoắc phương vô vỗ thủy cầm bả vai ngóc nữ nhi. thủy cầm cười cười mụ mụ chúng ta ngày mai liền trở về đi hoắc phương gật gật đầu hai ngày sau chạm vào lưu phi lại đụng vào trên cửa Nghe được động tĩnh sau, Thủy cầm xoay lại đây, ngươi hảo. Lưu Phi ở tại tứ mội nhà cũ cách vách. uy vũ bọn họ đi rồi về sau, Thủy cầm cách mấy tháng liền sẽ đến này tới chạm chạm. Thời gian dài, cùng Lưu Phi liền chín. Ngươi! Ngươi hảo! Quá không tiền đồ. Lưu Phi đỏ mặt xoa xoa cái chán. Ngươi! Ngươi không cần lại đợi, nhà bọn họ khoảng thời gian trước dọn đi rồi. Ai, về sau liền nhìn không tới Mỹ nữ. Bất quá, xem Mỹ nữ tại đây ngốc chờ Chính mình cũng rất đau lòng. Thủy cầm có điểm không thể tin được chính mình lỗ thay. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi đừng thương tâm, nhà bọn họ khoảng thời gian trước dọn đi rồi. Thủy cầm đi qua đi bắt lấy Lưu Phi cánh tay, ngươi biết bọn họ dọn đến nào sao? Phần 259 Ta Lưu Phi trước nay không nghĩ tới chính mình có thể cùng nữ thần dựa vào như vậy gần. Ta? Ta không biết. Bất quá, có cái cảnh sát hẳn là biết. Cảnh sát? Thủy cầm nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là... Cái kia cảnh sát có phải hay không kêu trương văn mẫn? Lưu Phi đỏ mặt nói, ta ngẫm lại. Lúc ấy hắn cho ta xem qua hắn giấy chứng nhận. Ấn. Đối, chính là tên này. Thủy cầm cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng. Cảm ơn. Thủy cầm nhanh chóng ôm Lưu Phi một chút sau liền chạy xuống lầu. Lưu Phi ngây ra một lúc sau cũng đi mau đi xuống lầu thang. Hôm nay khẳng định Thủy chính mình may mắn này. Chính mình nhất định phải đi mua tờ vé số. Nói không chừng sẽ chung giải thưởng lớn. Thủy cầm ngồi trên xe sau liền đem điện thoại đem ra, ca, ngươi biết Trương Văn Mẫn điện thoại sao? Một hãng trên mặt biểu tình cương một chút, biết, như thế nào? Ngươi tìm hắn có việc. Thủy cầm kích động nói, ca, uy vũ bọn họ đã trở lại, phải không? Ân. Thủy cầm đem Lưu Phi nói lặp lại một lần, ca, Trương Văn Mẫn biết bọn họ ở đâu? Một hãng nghĩ nghĩ, chuyển nhà cũng không đại biểu trở về, có lẽ, có lẽ bọn họ đem vài thứ kia dọn đến cổ đại đi, ca cổ đại không điện, bọn họ lấy vài thứ kia căn bản vô pháp dùng. một hán xoa xoa cái chán, xem ra giấu không được, ngươi chờ một chút, ca cho ngươi tìm một chút. hảo, kia ca trước treo. ân, thủy cầm treo điện thoại sau, một hán liền cấp trương văn mẫn gọi điện thoại, tiểu trương, cầm cầm biết hoàng phủ hy đã trở lại, đợi lát nữa nàng sẽ cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đem địa chỉ nói cho nàng đi. hảo, từ trương văn mẫn kia hỏi đến địa chỉ sau. Thủy cầm liền bằng mau tốc độ đuổi qua đi. Tề Chính Vũ xe cùng Thủy cầm xe đồng thời ngừng ở tứ mũi biệt thự cửa. Thủy cầm, Chính Vũ, Tề Chính Vũ cùng Thủy cầm ngây ra một lúc sau trăm miệng một lời hỏi: Ngươi như thế nào tại đây? Tề Chính Vũ hướng bên trong chỉ chỉ: Ta tới xem ta bạn gái. Bạn gái. Thủy cầm nghĩ nghĩ, Giao Giao là ngươi bạn gái. Tề Chính Vũ gật gật đầu: Ngươi nhận thức Giao Giao? Không quên biết, ta là Từ vi Vũ kia biết Giao Giao. Nguyên lai like ngươi nhận thức Huy Vũ. Ta còn nhận thức hắn tỉ tỉ cùng hắn ca ca. tề chính vũ ngây ra một lúc. Uy vũ có ca ca cùng tỉ tỉ sao? Hắn còn không phải là hoàng phủ gia lão đại sao? Thủy cầm đang muốn qua đi ấn chuông cửa. tề chính vũ đi qua, ta đến đây đi. Thủy cầm gật gật đầu. tề chính vũ đi qua đi thua mấy con số, biệt thử môn liền khai, đi thôi. Hảo. Thủy cầm quay đầu lại đối hai cái bảo tiêu nói, các ngươi tại đây chờ ta. Một cái bảo tiêu nói, Một tiên sinh nếu là đã biết sẽ trách chúng ta. Thủy cầm chỉ chỉ tề chính vũ, có hắn ở các ngươi cứ yên tâm đi. Này! Tề chính vũ nói, các ngươi liền tại đây cho xem. Hai cái bảo tiêu còn ở do dự, tề chính vũ cùng thủy cầm liền đi vào. Bọn họ vừa định theo vào đi, tề chính vũ liền đem đại môn đóng lại. Biệt thự, tứ muội, huy vũ, giao giao, phi hổ, ngọc hổ đang xem tivi, phi hổ cái mũi giật giật, chủ nhân, tề tiên sinh tới tứ muội nhìn giao giao nói dơn nói muốn hay không chúng ta lảng tránh nha giao giao thẹn thùng nhìn tứ muội liếc mắt một cái nương liền ngươi cũng rêu cả ta ta không để ý tới ngươi tứ muội cười cười uy vũ chúng ta đi lên đi uy vũ vừa mới chuẩn bị đứng lên phi hổ liền nói tề tiên sinh còn mang theo một người người này khí vị ta không quen thuộc tứ muội nhũ nhũ mày phi hổ cùng ngọc hổ tại đây chính vũ như thế nào sẽ mang người xa lạ tới uy vũ từ trên sofa đứng lên Ta đi xem một chút." Tứ muội gật gật đầu. Vừa thấy đến Uy Vũ, Thủy Cầm nước mắt liền chảy xuống dưới. "Uy Vũ, ngươi, ngươi thật sự đã trở lại." "Uy Vũ." Uy Vũ trong mắt hiện lên một đạo vui mừng. "Thủy Cầm." Nhìn đến Thủy Cầm trong mắt nước mắt, Uy Vũ hỏi, "Ai khi dễ ngươi? Nói cho ta." Thủy Cầm nhìn Uy Vũ đôi mắt nói, "Ngươi." Uy Vũ ngây ra một lúc, "Ta, ta khi nào khi dễ ngươi?" Thủy Cầm hai mắt đẫm lệ mông lung nói, ngươi trở về đều không đi tìm ta. Ta. Ta. Thủy cầm tiến lên ôm chặt lấy Uy Vũ, ngươi trở về cũng không đi tìm ta. Ô ô. Ô ô. Ngươi biết ta có bao nhiêu người sao? Ô ô. Uy Vũ mặt đằng một chút liền đỏ. Ta. Ta. Cầm cầm. Ngươi. Ngươi trước đừng khóc. Hảo sao? Ta không. Ô ô. Ngươi trở về vì cái gì không đi tìm ta. Ta. Ta Uy Vũ chân tay luôn cũng nói. Ta sai rồi. Ngươi đừng khóc. Thủy cầm đem mặt trôn ở Huy Vũ trong cổ, ta về sau không bao giờ cùng ngươi tách ra. Về sau ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Ô ô uy Vũ tâm động một chút, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta đi. Thủy cầm không chút do dự nói, nguyện ý. Quê quán của ta không có TV, không có máy tính, không có ô tô. Huy Vũ ngừng một chút, sở hữu hiện đại hóa đồ vật, chúng ta kia đều không có. Thủy cầm nhìn Huy Vũ đôi mắt nói, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau chính là xuống địa ngục ta cũng nguyện ý uy vũ duỗi tay ôm lấy thủy cầm thủy cầm hạnh phúc cười khu khu khu khu thái hậu thanh âm từ phía sau truyền tới tề chính vũ quay đầu lại nói mãi mãi ngài đã trở lại thái hậu gật gật đầu uy vũ vị cô nương này là uy vũ đỏ mặt lên mãi mãi hắn chính là thủy cầm thủy cầm xoa xoa trên mặt nước mắt mãi mãi ngài hảo ân thái hậu đánh giá cẩn thận đánh giá thủy cầm vào nhà đi uy vũ nhẹ nhàng thở ra Xem ra mãi mãi đối thủy cầm vẫn là rất vừa lòng Mãi mãi Ta đỡ ngại Thái hổ vây vây tay Tới này sau Thái hậu một ít thói quen cũng thay đổi Mãi mãi còn không có như vậy lão Đi thôi Nhìn đến thủy cầm sau Tứ mội cười cười Nguyên lai là ngươi Tỷ tỷ hảo Nhìn đến tứ mội bên chân phi hổ Ngọc hổ sau Thủy cầm theo bản năng hướng uy vũ bên người nhích lại gần Huy vũ an ủi nói Đừng sợ Phi hổ Ngọc Hổ là linh hổ, Thủy Cầm đánh Bảo Triều Phi Hổ. Ngọc Hổ cơ cơ tay, các ngươi hảo. Phi Hổ, Ngọc Hổ triều Thủy Cầm gật gật đầu. Các nàng là ngươi sủng vật sao? Bọn họ là ta mẫu thân. Thủy Cầm có chút khẩn trương, mẫu thân ngươi cũng tới sao? Uy Vũ chỉ này tứ muội nói, đây là ta mẫu thân. A. Thủy Cầm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Uy Vũ cười cười, đây là ta muội muội, đây là ta tiểu thúc. Thủy Cầm qua xe mới hoàn hồn. Á di hảo. Tiểu Thúc hảo, muội muội hảo. Ngồi xuống sau. Tứ muội nhìn Tề Chính Vũ hỏi, các ngươi hai cái nhận thức. Tề Chính Vũ gật gật đầu, một bá bá là ta ông ngoại lão bộ hạ. Tứ muội nghĩ thầm, thế giới thật tiểu. Mộ thân, chúng ta đi lên đi. Thái hậu gật gật đầu. Hiên Nhi, ngươi cũng đi lên đi. Hảo. Đi lên sau, Tứ muội hỏi, Mộ thân, ngài cảm thấy một cô nương thế nào? Thoạt nhìn là đại gia gia tới, cũng không biết phẩm hạnh thế nào. Trương Hiên nói. Một cô nương trước kia cùng chúng ta trụ quá một đoạn thời gian, phẩm hạnh không có gì vấn đề. Thái hậu vừa lòng gật gật đầu. Tề chính vũ cùng Thủy cầm đi rồi về sau, tứ muội đem Uy vũ gọi vào phòng, ngươi đem chúng ta tình huống nói cho nàng sao? Uy vũ gật gật đầu. Tứ muội cười cười, xem ra ngươi cũng thích nàng. Bằng không sẽ không đem trong nhà chân thật tình huống nói cho nàng. Chúng ta đây mang nàng trở về trông thấy phụ thân ngươi đi. Hảo. Vài ngày sau, tứ muội mang theo đại gia về tới Cản Thanh Vương triều. Tuy rằng biết Huy Vũ phụ thân là Hoàng thượng, chính là thật sự nhìn thấy thời điểm, Thủy Cầm còn Thủy bị Hoàng thượng uy nghiêm cùng Hoàng cung khí thế kinh sợ tới rồi. Vài ngày sau, Thủy Cầm mới thói quen. Trải qua Hoàng thượng cùng Thái Hậu đồng ý sau, Huy Vũ, Thủy Cầm, Giao Giao, Tề Chính Vũ ở Cản Thanh Vương Triều cử hành hai chàng long trọng truyền thống hôn lễ. Một tháng sau, lại ở thế kỷ 21 cử hành hai chàng long trọng hiện đại hôn lễ. Vài năm sau, Tứ muội một nhà liền thành tu hành giới thế gia. Hai mươi mấy năm sau, tứ muội, trương hiên, uy vũ không cần không gian cũng có thể ở các thời không gian tự do xuyên qua. Một trăm nhiều năm sau, uy vũ bọn họ thành tu hành giới đại gia, tứ muội, trương hiên thành có thể ở các giới tự do lui tới, nhân thần đều tiện thần tiên quyến lữ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.